66. Trần hắc Ám, Tứ ca! Ngay tại thời điểm đảng đảng của ngu hoàng đều ở đây ngưỡng ra, cầu cầu, miêu miêu, cất lời liên nhau vào lòng đại quái vật. Nói tới đại quái vật này cũng là toàn thân long xù, đảng đảng so với ngu hoàng thấp hơn nửa cái đầu, ngu hoàng so với đại quái vật thấp hơn nửa cái đầu. Nhưng lúc đó hai người lại ngồi dưới đất. dựa vào đại quái vật cường tráng trên hình tròn vo béo mập đủ để cho trước mắt hai người có cảm giác như cảnh tượng đào núi lấp biển. ai, ca ca sao? ca ca của ngôi thật hả? các ngươi đừng sợ, ca ca không làm thương tổn các ngươi. ca ca khi còn bé cũng từng cứu được rất nhiều con người. À, xin chào, ta tên Đảng Đảng, nàng ấy là ngôn hoàng, ta gọi là xuất xuất. cả ơn người cứu em gái ta. À, không cần cảm ơn đâu Ta là đại phu như thế nào là thấy chết mà không cứu xuất ca ca Chúng ta là làm sao đến nơi này vậy Còn nói sao Các ngươi thật là lớn gan Lại chạy tới địa giới thục Trần Thảo Nếu không phải cầu cầu kịp thời Thông báo với ta cùng bằng hữu Các ngươi đã sớm mất mạng à, Chúng ta cũng không biết Đường đi tới đó dĩ nhiên Cũng không biết nguy hiểm Nhưng mà các ngươi rất lợi hại à. Nếu không thì làm sao cứu được chúng ta chứ Không phải chúng ta lợi hại mà là các người may mắn, bụi cây bắt các ngươi kia chẳng qua còn nhỏ tuổi, vót người không tính lớn, kinh nghiệm cũng không đủ. Nếu là đụng phải cây lớn, chúng ta dù có nhiều mau cầu quái hơn nữa, cũng không phải là đối thủ. À, kinh khủng vậy sao? Chúng ta chỉ là muốn đi ra khỏi đây thôi, thế nào lại gặp nhiều thứ quái gỡ như vậy chứ? Ơi, cũng đừng khổ sở, ta hỏi qua tập trưởng, các người rất ít người tiến vào rừng rậm, vào đây đa số cũng không tổn thương chúng ta, còn có người đã cứu chúng ta, cho nên chúng ta sẽ đem các người rời khỏi đây. Thật chứ, quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng cũng có cứu nhân rồi. đạn đạn kích động một chút, ôm một con gấu bông xuất xuất. À, đạn, ta có chuyện muốn hỏi người, ở chuyện gì hỏi đi. Người có phải là thuật sĩ hay không? Ta, ta chẳng qua là một đại phu thôi, ta không phải thuật sĩ đâu. Vậy ngươi làm sao nghe hiểu chúng ta nói chuyện chứ? Tổ tiên chúng ta từng là thần thú của một vài tiên gia thuật sĩ, cho nên chỉ có thuật sĩ mới có thể cùng chúng ta trò chuyện. Ờ, ta cũng đâu biết, ta chỉ biết là ta từ nhỏ có thể nghe hiểu tiếng động vật, hơn nữa ta còn có thể nhìn thấy quỷ đó nha. Đảng đảng có năng lực này trừ Huyễn linh địa tin tưởng, chỉ sợ cũng chỉ có động vật nhỏ, cùng có quỷ tinh y thôi. Cho nên, lúc này đảng đảng cho là loại năng lực này là đáng giá kiêu ngạo cũng khoe khoang. Ngôn Hoàng ở một bên từ đầu đến cuối theo dõi lời nói đảng đảng, suy đoán nội dung câu chuyện của bọn họ. Đại ý cũng có thể lạnh hội hơn nữa. Đây xác định mình có thể được rời khỏi rừng trạm, nỗi lo lắng trong lòng cũng thoáng buông lỏng xuống. À, có thể người sinh ra đã có loại tiền vô này đi, không nói những thứ khác, các người ở đây nghỉ ngơi đi, ngày mai ta liền cùng mấy huynh đệ mang các người ra ngoài. Xuất xuất vừa nói liền cùng cầu cầu rời đi. Ngày thứ hai, đảng đảng cùng ngu hoàng sau khi ăn uống nghỉ ngơi, liền cùng vài mau cầu quái lên đường. Cầu cầu rất không muốn rời đảng đảng, muốn đi theo cùng nhau, xuất xuất cũng chỉ có thể đáp ấm. Dọc theo đường đi, nguồn hoàng yên lặng, không nói chỉ đi theo. Trong lòng chẳng qua đánh tính toán chiến sự ở chu tước chí quốc, mà đảng đảng cùng cầu cầu chính là vừa nói vừa cười vừa bước đi. Cầu cầu cơ hội đem hết chuyện nàng biết, có liên quan đến trừng rậm tất cả đều nói cho đảng đảng. Khiến cho kẻ cả ngày chỉ biết ăn như đảng đảng, mở rộng tầm mắt. Hóa ra những con nhện lớn kia là ăn cây trái, thực vật ở đây lại là loại ăn thịt. Lúc ấy y cục ngu hoàng đi theo đường còn nhện, có lẽ còn không có chuyện. Chỉ cần cẩn thận bò cạp cùng mãn xa và một chút mê trận là được. Bất quá nói thật là những thứ này các nàng cũng không có đối phó được. trân rậm rất lớn, đi tới dần lui một chút dàn co cũng hai ngày mới đi ra khỏi nơi tràn đầy rắn chuột. Đi tới trung tâm khu rừng thời gian này. Mọi người không biết bao nhiêu lần thoát chết trong đường tờ kẻ tóc giống như là gặp phải một bầy bò cạp chằng chịt. Cùng với gặp mãn xà hồng hoa to lớn cả vòng eo. Còn có cả đại phi điệp có thể làm hôn mê. Buổi tối bị Hồng Mao Kiều tập kích. Tóm lại mạo hiểm kích thích cực kỳ. Đáng đảng liên một mực ồn ào. rồi sau khi rời khỏi đây muốn viết một bản truyện truyền kỳ. Ghi chép những thứ này. mao cầu quái một đường hộ tống đảng đảng cùng ngu hoàng đến chỗ này cũng qua là bình an vô sự. Tuy nói lúc chiến đấu khó tránh khỏi bị thương, thậm chí có lúc cận kề sinh tử, nhưng có đảng đảng. Một thần y như vậy ở bên nên mọi người coi như được cứu. Vì vậy mọi người có thể nói là nâng đỡ lẫn nhau một đường đi tới trung tâm khu rần. Đến nơi này hình dáng độc trùng độc thảo bắt đầu trở nên bình thường, độc tính cũng nhỏ hơn cơ hồ như không có. Chẳng qua là thứ khiến tất cả mọi người nhức đầu, chính là phần tiếp theo phải gặp, mê trận. Đáng đáng ở thời điểm tư vực học tập phi hoa mê trận cũng vô tình hay hữu ý nhìn một chút, bao nhiêu coi như là ba chân mèo quào. Chẳng qua là mê trận này hơn phân nửa đã hoàn phế phá hư, có thể chỉ biến thành mê trận phổ thông, nhiều nhất khiến cho người ta bị lạc phương hướng, cũng có thể là lại trở thành đại hung ác tử trận. Cho nên mọi người ước chừng bị kẹt tại chỗ này ba ngày. Thử các phương hướng cũng không được mãi cho đến khi mọi người không còn kiên nhẫn quyết định đốn cây mà đi. Mê trận trong trường trạm đa số đều là dựa vào cây cho nên mọi người liền dứt khoát đem cây chém đi. Vì vậy, kế này vừa ra mọi người quả thật bình an đi một đoạn đường. Nhưng là không nghĩ tới, có trận pháp bởi vì mất đi mấy cây làm thăng bằng trong trận phá mà trở thành tử cục. ngay sau lúc cầu cầu quờ muốn móng vuốt sắc bén chém ngã đại thụ trước mắt vốn là rừng cây yên tĩnh lập tức dưng lên sương mù dày đặc âm phong nổi lên bốn phía đảng đảng bị sợ chân run lẩy bẩy ngô hoàng cũng là lòng vẫn còn sợ hãi gợi lên 120 phần cảnh giác mao cầu quái môn lập tức nhất trí đối ngoại đem đảng đảng cùng ngô hoàng bao vây vào giữa vẫn tay cảnh giác hết thảy chung quanh chẳng qua là sương mù dày đặc che đậy tầm mắt mọi người trong khoảnh khắc khiến cho người ta thật không biết làm sao bình tĩnh không tới thời gian một nửa chén trà sương mù dày đặc dần dần bị một loại âm thanh khàn khàn mà thê lương tách ra đợi đến khi sương mù dày đặc tản ra hiện ra ở trước mắt mọi người lại là một cảnh tượng hết sức sợ hãi phải nói là thần kinh vốn căng thẳng trở nên khẩn trương hơn Tự hồ nếu kéo tiếp ra thì phải đứt đi mất chương sáu mươi bảy lần nữa thấy được ánh mặt trời tầm mắt dần dần rõ ràng vô số khô lâu binh đang từ buồn sình trong đất bò ra ngoài khô giáp trên người hẳn do đã lâu năm hiện đại nghỉ xét vũ khí trong tay cũng không mấy sắc bén nhưng mà mấy thứ vũ khí của đám khô lâu binh này cũng còn dùng rất tốt chỉ thấy có một con mao cầu quái không cẩn thận nên bị đại đao của khô lâu binh chẻ thành hai phần ơ Đảng đảng kêu lên, màu đỏ của huyết dịch bắn tung tóe cả người y. Phu cùng kinh hải đảng đảng tinh thần bắt đầu hoảng hốt. Y chẳng qua là chết lặng nhìn mau cầu quái môn đang cùng khô lâu binh đánh nhau một đoàn. Mau cầu quái có móng vuốt sắc bén cực kỳ, vóc dáng cũng cao hơn khô lâu binh rất nhiều. Hơn nữa mắt thấy huynh đệ vừa mới bị giết, sụp sôi ý chí muốn báo thù và làm bọn họ sức lực tràn đài cho nên bây giờ dù cho có đến trăm ngàn tên khô lâu binh cũng sẽ bị bọn họ đánh tàn tác. nhưng chỉ có điều mao cầu quái môn cho dù vô địch như thế nào đi nữa cũng không ngăn được đám khu lâu bên liên tục không ngừng công kích dần dần thể lực mao cầu quái môn ngày càng lo lắng và bởi vì chiến đấu mà số mao cầu quái bị thương ngày càng nhiều cuối cùng mọi người bị bao vây ở chính giữa bất động đứng đó các khô lao bên đông nghịch bao vây nhóm người đảng đảng lúc này mọi người chỉ còn biết mặt cho người làm thịt đảng đảng một mật ngay người như tượng bất kể cầu cầu miêu mi gọi như thế nào đi chăng nữa y điều không phản ứng cuối cùng vẫn là ngu hoàng gầm lên một tiếng mới đem đảng đảng trở về thực tế ngươi không có sao chứ chúng ta nên làm sao đây cầu cầu nước mắt lã chả nhìn đảng đảng làm sao đây ta ta biết làm sao đảng đảng vì sợ thiếu chút nữa coi lại thành một đoàn nếu chỉ cứ như vậy mà đợi chờ chết quả thật không cam lòng nhưng dưới mắt đã là không có biện pháp nếu là tư vật ở đây thì tốt biết bao nhiêu nàng nhất định sẽ có biện pháp nàng nhất định có thể đem bọn chúng phân làm tám mảnh chắc chắn sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm Ngày tới đây đảng tản tha thiết muốn gặp lại Tư Vật ca y âm thầm thề, nếu như lần này y may mắn thoát chết đi ra khỏi trừng trạm này, nhất định phải nói với Tư Vật lời trong lòng mình, sẽ không lề mề nữa, nhất định không để đại ca cùng phạm ngân tòa tốn công vô ích. Ê, vật Vật, ta không muốn chết đâu. kỳ quá chính là một tiếng này đảng đảng vô cùng vang vọng thanh nam vang khắp rừng rậm ngay cả các khô lâu bên cũng không khỏi sửng sốt một chút mau cầu quái môn giật mình câu câu bị đảng đảng làm sợ liền trốn chạy lập tức nhà tới ca ca nàng Ngư hoàng sửng sốt, sống chung mấy ngày làm sao là chưa thật phát hiện nội lực đảng đảng tham hậu như vậy. Chính xác phải nói là tiềm chất của y khác với người thường mới đúng, chỉ có điều. thanh Nam vang vọng cũng không cản được hành động tàn sát của các khô lâu bên. Những tên yêu quỷ này tràn đến hướng đoàn người đảng đảng như mảnh hổ xuống núi. Chẳng qua đang lúc mọi người kêu trời, trời không thấu, thì đột nhiên kỳ tích xuất hiện. Vậy mà chứ khí, cút! Lúc này chỉ thấy không trung một trận sáng ngời trong nháy mắt liền đêm hàng ngàn hàng vạn các khu lâu binh bị đánh tan thành trò cốt theo gió biến mất. Thuộc hạ ngô ma phụng mệnh công chúa đến cứu Thái Y Đại Nhân. Nam nhân quỳ xuống đất nói. Thuộc hạ ngôn linh phụng bệnh công chúa đến cứu Thái Y Đại Nhân. Nữ nhân quỳ xuống đất nói. Ớ đảng đảng cùng chúng thú trên mặt điều ngây ngốc. Một hại đến chậm, khiến Thái Y Đại Dân bị kinh hãi, xin Thái Y Đại Dân giáng tội. Ờ... À, ca ca, hai người này thật lợi hại. Cao cao từ trong chứng động tỉnh lại. Người này, xuất xuất nhìn ngôn ma nói. Tương đại trận thế như vậy cũng phá được, chẳng lẽ bọn họ là thuật sĩ? Sao vậy? Cầu cầu nhìn thấy mặt ca ca đầy kinh dị nói. Người này thật giống như chính ta, chính là người đã cứu ta. Xuất xuất nói. Có thật không? Vậy hắn thật sự là thuật sĩ? Các người, ngô ma thấy đảng đảng còn ngớ ra không nói một lời. Mau cầu quái thì xì si xào bàn tán cũng khiến hắn chú ý tới xuất xuất. Hừ, thật là một màn nhàm mà chán. cú hoàng một bên bị lơ lên tiếng, bất quá câu này ngược lại khiến cho mọi người cùng tập trung trở lại. tội cái gì mà tội chứ? thật may các người tới cứu ta rồi. đản đản khóc lớn lên, nước mắt đùng đùng rơi. bất quá khóc mấy tiếng liền dừng lại cười. cười. vật vật đối với ta thật tốt, phải các người tới cứu ta, thật là rất cảm tạ. đa tạ các người chịu cô thay đại nhân. ngôn ma ta xin đa tạ ngôn ma hướng chúng mau cầu quái ôm quyền nói cảm tạ chúng ta vốn là được thuật sĩ nuôi hai người các ngài vừa là thuật sĩ chúng ta sao có thể để người cúi lại chứ lại nói mạng ta do ngài cứu qua như báo ơn đây xuất xuất rất cúc kính nói ngôn ma cẩn thận quan sát xuất xuất một phen quả thật nhớ lại thời niên thiếu vào trong trình trạm tu hành đã từng cứu qua một tiểu mao cầu quái cũng gợi nhớ tới một chút chuyện thú vị của mao cầu quái môn sau đó mọi người vừa nói vừa cười đem các loại chuyện mới chuyện cũ trời xuôi đức khiến nói qua một lần nguyên lai là lúc ngôn ma cùng ngôn linh tìm được dấu dày của đảng, đảng đảng đảng đã cùng ngu hoàng rơi vào bụng của cây hoa ăn thịt lúc bọn họ lần theo chỉ cần nhìn thấy một bông hoa ăn thịt bị phá nát đảng đảng đã được mao cầu quái cứu đi Đến khi họ đến chỗ ở của mau cầu quái, hỏi thăm biết đảng đảng đã được đưa đi, nếu không phải nhờ một tiếng thét vang kia của đảng đảng, có lẽ lại bỏ lỡ, đến lúc đó thì thật không còn kịp. Dưới sự bảo vệ của ngôn ma cùng ngôn linh, không có quá nhiều phiền toái rất nhanh, thì đến được bìa khu rừng trậm. Trong thiên hạ có buổi tiệc nào không tàn, sau khi mọi người an ủi cầu cầu cùng đảng đảng ly biệt, liền mỗi người một ngã. Đảng đảng, ta sẽ nhớ ngươi! Cầu cầu nước mắt giang giụa, trông chặt trào trong lòng cà cà nứt nở. Ừ, ta cũng sẽ nhớ ngươi, còn có các ngươi nữa. Phất phất tay tạm biệt, tất cả mọi người giải tán, lần nữa ngu hoàng bị lơ một thời gian dài, rốt cuộc trở thành nhân vật trung tâm của cuộc nói chuyện. Cổ công chúa, không biết ra khỏi rừng rậm này, ngài có tính toán gì không? Hừ, có thể có tính toán gì, các người sẽ bỏ qua cho ta sao? Xin Cũ Công Chúa yên tâm, Công Chúa giao phó hai người bọn ta cần phải đối xử tử tế Cũ Công Chúa, đem Cũ Công Chúa mang ra khỏi rừng rậm, sau liền để ngài tự do. Để ta đi sao? <cười> Chỉ sợ các ngươi không tốt bụng như vậy đâu. Chắc hẳn nếu không phải vì chiến tranh lần này, Cũ Công Chúa sẽ là chưa từng ra khỏi hoàng cung. Vậy, vậy thì thế nào? Cũ Công Chúa tài hoa hơn người, đọc đủ loại thi thư có tài trị quốc, bất quá việc lãnh binh đánh giặc ngược lại là... ý của tài hạ là cũ công chúa một mực ở sâu trong cung không hề hiểu chân chính về dân tình ở chu tướng chí quốc nếu như cũ công chúa có thể tự mình nhìn một lần thì sẽ biết triều quốc ta khởi bình rốt cuộc đúng hay sai công chúa từng nói thái tử ta một mực ngưỡng mộ văn tài của cũ củ công chúa nếu như ngài có thể vì thiên hạ chúng sanh lo nghĩ sớm ngày quy thuận triều quốc ta bằng tài bạo của ngài nhất định có thể được thái tử vui mừng mà bị chiêu làm thái tử phi ngày sau thái tử lên ngôi sừng đế càng chắc chắn có thể được sắc phong làm hậu Hừ, nói không biết ngượng triều quốc người hiếp người quá đáng vì chuyện các ngươi khởi binh tấn công nước ta tan sát bắt tính ta bây giờ lại lời ngon tiếng ngọt đến dụ dỗ ta có thể thấy tâm địa người triều quốc các ngươi đều không tốt trở về nói cho công chú các người biết hành động của triều quốc các ngươi nhất định sẽ bị trời phạt không thể nói chuyện hơn nữa bé Tắc sau khi ngôn ma ngôn linh đem hai người mang ra khỏi trường trạm thì quả nhiên thả ngu hoàng đi sau liền đưa đảng đảng trở về phục mệnh Chương 68 Phát phong tróc ảnh Nói về từ sau khi đảng đảng mất tích, tư vật cũng không bởi vì bị thương mà để chậm bước chiến đấu hoặc giả là đã chịu quá mức thương tâm, cho đến khi đại quân bao vây dưới chân hoàn thành thì ngay cả cười cũng chưa cười một lần. Hết thảy kế hoạch cũng rất thuận lợi, Chu Tước Chí quốc chẳng qua là một nơi nhỏ bé, nói trắng ra nó căn bản không thể tính là một quốc gia, mà đúng hơn là một sơn trại to lớn thôi. Hoàn thành cũng rất khí thế, cao vút trong mây, kiên cố vô cùng. Cửa thành do thép chế thành, có thể nói bền chắc không thể gãy. Nhưng trừ cái này ra, chung quanh đều là những thôn nhỏ, bên trong thành có trọng bên canh giữ, lãnh địa bên ngoài thành, thì không có lấy một binh một chốt. Thôn dân bị bóc lột tột cùng, nghèo khó vất vả, mỗi khi đại quân bên trong thành ra vào, xe ngựa không khỏi cha đạp ruộng lúa, bá tánh chỉ đành phải tránh, rất sợ vay vào quân binh, lo bị chúng trừng phạt. Đất nước như vậy sớm muộn cũng khó tránh khỏi sụp đổ tàn trả, dân là nguồn lực của quốc gia, chu tước chí quốc tự như ác mộng đối với bá tánh, không lúc nào không chèn ép bọn họ. Hiện nay ngài chu tước chí quốc thuyết phục nhận định triều quốc cũng là tới cướp đất chiếm thành người, mọi người trong lòng bàn hoàng, một lòng muốn chạy vào bên trong thành để được bảo toàn tánh mạng. Đám người tư vật liền lợi dụng cơ hội này tung ra tin đồn. Ngày mai quân triều quốc sẽ tàn sát kẻ địch, khiến cho tất cả ba tánh bên ngoài thành chạy vào thành. Vì thế trong thành bá quan tướng lãnh, liên tục tranh cãi, triều huỳnh đảo lung lay Ngự tỷ bây giờ lại không đi thu phục nhân tâm, lại còn muốn tàn sát bá tánh ngoài thành. Chuyện này, chuyện này sao mà được chứ? Phạm Ngân Toà nói. Ai nha, ngươi chưa từng nghe qua có câu, quan ép dân phản sao? phàn An nói. Dĩ nhiên nghe qua, nhưng mà... Vậy thì có quan hệ gì? Bây giờ à, tuy nói bên ngoài thành này dân chúng chịu áp bức nhưng còn chưa tới mức muốn tạo phản. Bằng vào chính sách của chu Tước chí quốc trước sau không đổi, nhất định là đang đàn áp bọn họ. Như vậy thì sẽ thúc đẩy bá tánh tạo phản, đến lúc đó chúng ta lại tới dùng cái gì... Cái gì mà chính sách chứng an nhân tâm, không phải tránh được một trận chiến đấu sao? Nhưng mà... Nếu không sợ bá tánh sẽ bị bọn họ lợi dụng tới đánh chúng ta sao? Cái này à, thật ra thì... Không chờ Phan An giải thích, tư vật cắt lời hắn nói. Sẽ không? Tại sao? Trong triều bọn chúng, sớm đã có người của chúng ta, coi là triều thương trọng yếu nương nhờ vào chúng ta, hoàng đế chư tước chí quốc âm hiểm xảo quyệt, làm sao lại không biết chuyện lợi dụng lòng người đơn giản như vậy. Nhưng nếu như các đại thần đều nói muốn trứng áp bá tánh, mà hắn không đồng ý sẽ trở thành kẻ khăng khăng làm theo ý mình. Nhưng nếu như hắn nói năng trừng mật, có trường có lý, những đại thần kia chẳng lẽ lại không hiểu? Có lẽ người còn chưa biết chữ môn nhân của cổ độc môn thực ra chính là hoàng đế của bọn chúng. Ừ, cái gì? và thời điểm mà tiền triều hoàng đế vẫn còn sống căn bản không có đại thần nào chịu ủng hộ hắn. nếu không phải hắn cả ngày nghiên cứu cổ độc lôi kéo những nhân vật hạ lưu dùng độc giết phụ mẫu huynh đệ cùng các trọng thần trong triều. vì thế hắn lên làm hoàng đế. bây giờ những đại thần kia có thể vì lo nghĩ quốc gia, nhưng chúng cũng đang trông cậy vào chúng ta. coi như nếu còn u mê không tỉnh cũng sẽ vì chuyện bá tánh giai loạn lần này mà cải tà quy chánh. ngoài ra những thứ đại thần vô dụng kia tuyệt đối sẽ không để bá tánh vào thành. một khi vào được trong thành lương thực trong thành ắt hẳn sẽ thiếu hụt. thời gian ngày càng kéo Dài, liền không đánh tự bại cho nên bây giờ cái chúng ta cần làm chính là mỗi ngày phái binh đi hù dọa tá tánh nguyên lai like là như vậy vậy ta đã hiểu rồi hù dọa người khác chính là sở trường của ta chuyện này liền giao cho ta đi phạm ngân toa vừa nói liền hướng người đi ra ngoài quần trưởng chờ một chút tư vật đột nhiên gọi nàng lại cũng chuyện hướng phàn nàn ngươi cũng đi đi ta ta không muốn đi ngươi chẳng qua là đại tướng quân chức quan của ngươi lớn hơn cả ta sao ờ, cám ơn ngự tỷ. <cười> phạm ngân toan nghe xong vui vẻ cực kỳ, hướng dẫn về phía phàn an hét. này, kêu ngươi đi thì mau đi đi, còn ở đó nói nhảm nhiều như vậy. vì vậy hai người cãi nhau ầm ĩ cùng đi ra ngoài. kể từ lúc bái biệt đảng Đả mỗi người một ngã ngu hoàng cởi bỏ khô giáp trên người hết sức cực cách chạy về phía hoàng thành nhưng dọc đường lại thấy rất nhiều bá tánh của áo làm lũ tụi chung một chỗ mặt mày ủ dột trên trĩ than thở đã sớm bỏ bê công việc đồng án vì vậy ẩn mình thám thính dân chúng nói chuyện lúc này bởi biết đại quân triều quốc đã kéo bên đến dưới thành thật không thể nghi ngờ lời đảng đảng từng nói mà lúc này quan viên trong thành đã không chịu cởi mở Mở cửa cho bá tánh vào, nếu như công cứ kéo dài, một khi đại quân triều quốc tấn công đe dọa, bá tánh nhất định tạo phản. Đến lúc đó địch quân triều hàng những bá tánh hỏi sợ, nhất định sẽ một bước liên đoạt được hoàn thành. Chỉ có điều trong triều hiện có rất nhiều người mưu trí giống như thái phó nạn, như thế nào lại không hiểu đạo lý này? Nói đến điểm này ngu hoàng vẫn không thể tin. nhưng lại có một điểm khác càng khiến ngôn hoàng không hiểu vì sau khi hoàng huynh lên ngôi rất nhiều đại thần trung thành đã rất tán thành với những ý kiến của nàng khiến cho hoàng đế nghi ngờ vì thế thường ngày nàng không dám để ý tới công việc trong triều bất quá cứ coi như cuộc sống bình bình an an của một công chúa vẫn là đôi khi có thể nghe về một ít chuyện trong triều thường nghe thấy các đại thần tế báo là ba tánh an cư lạc nghiệp nhưng hôm nay tận mắt trông thấy ba tánh không áo không cơm không chốn nương tựa chẳng lẽ chu tiếp chí quốc mục mật đều là phồn vinh thật ra chỉ là một lời nói dối xây dựng giả tưởng thôi sao Trong lòng ngu hoàng bị đả kích to lớn, nàng bắt đầu nhớ lại trước kia, lúc trong cung cùng Thái Phó đang luận chuyện trong thiên hạ, người đã đưa ra một số giả thuyết về những chính sách bất nhân, hỏi thử nàng đánh giá và sửa đổi như thế nào. Nguyên lai hết thảy những thứ đó cũng không phải giả thuyết hoàn toàn bị đặt, mà đều là sự thật. Nhiều năm qua nàng một mật ở nơi này sống trong mộng tưởng, cũng một mật tin tưởng vào sự tranh giành của một quốc gia chẳng ra gì như vậy. Đây thật là buồn cười. Ngu hoàng bước đi trên đường có chút lão đảo, nội tâm gạo sóng mãnh liệt dâng trào cho đến khi đi tới dưới thành. Chương 69 Người yêu ta sao? Nói về hai người ngôn ma ngôn linh đềm đảng đảng mang về quân doanh, đến lúc binh sĩ ồn ào bàn tán chuyện kiệt tích Thái Y Đại Nhân tự lý đào sinh, thú vị nhất chính là người cuối cùng biết đảng đảng trở về lại là tư vật. Nghe nói ngôn ma ngôn linh đã tìm được đảng đảng mang trở về? Tư vật đang nhìn mật hàm Phụ Hoàng viết cho nàng cũng không đếm xịa tới hướng ra khỏi phạm ngân toa. Cái gì mà nghe nói chứ, lựa tỷ ngươi có quá bình tĩnh rồi hay không? Nếu không nghe muốn ta phải làm như thế nào, toàn bộ quân doanh cũng đều biết, hết lần này tới lần khác bổn cung vẫn là người cuối cùng biết. Bổn cung? Bổn cung? phạm ngân toa biết rõ tư vật một khi ở nàng trước mặt từ sân bổn cung nhất định ra sinh khí cộng thêm tánh khí đùa bỡn bất quá cũng đúng nếu là người không ngốc ai cũng nhìn ra được nàng thích đảng đảng bao nhiêu lúc không biết sống chết ra sao thì gan ruột đứt đoạn bây giờ người ta trở lại là không ai tới nói cho nàng một tiếng hơn nữa trọng yếu nhất chính là người trong cuộc cùng người khác cười cợt vô ích nhưng không lập tức tới gặp mình đổi lại có nữ nhân si tình nào không vì chuyện này tức dựng sinh khí chứ Nhị tới đây Phạm Ngân tòa cũng không muốn chấp nhận tư vật đem bật tích trút lên người nàng, muốn tháo Chu nhất định phải tìm kẻ buộc chuông. Ngự tỉ, bây giờ sắp trời không còn sớm, cơm tối cũng đã sớm dùng xong rồi, công việc trong quân gia cho ta xử lý mới phải, Thái Y Đại nhân đang chờ muốn hồi báo với ngươi chuyện trong rừng chu tước đó. Ừ, phải không? Vậy thì bổn cung đi nghe một chút vậy Tư vật vừa nói liền đốt rụi mật hàm của phụ hoàng, sau đó dựng đùn đùn đi ra ngoài. Một đường la tới quân trướng của mình cắn răng những lợi hận không được, vừa đi vừa đào liền đem cái người đáng ghét chở ở bên xé, xé, cắn, cắn, ăn, ăn. Nhưng mà khi vừa vào quân trướng vẫn là bị ánh mắt điềm đạm đáng yêu hướng nhịn mình một chút, thì một chút nóng giận cũng bay mất. Vợ vật Đáng đạo thấy tư vật liền giống như mảnh hổ xuống núi nhào tới. Đây chính là khí thế mà tư vật cho tới bây giờ chưa từng thấy. Bởi vậy có chút không ngăn được, trên mặt đỏ ẩn lan đến tận cổ. vật vật <cười> Đảng đảng tay tầm phế liệt ôm tư vật kêu khóc Mau, mau buông tay, ngươi muốn, muốn siết chết ta hả? Tư vật bị siết đỏ mặt Sau mấy lần giải dụa cũng đem được đảng đảng giống như cao dáng từ trên người mình kéo xuống Tư vật mới thở nổi, cũng có thể tỉ mỉ nhìn người trước mắt Cái tên tiểu bại hoại khiến người khác rụt rối tơ vò Có khỏe hay không, có bị thương không, có gầy hơn không vật vợt, vợt. Đảng đảng ngưỡng đầu nhìn người trong mộng đang chăm chú nhìn mình thì kích động không nói thành lời, chẳng qua là trong đầu chỉ lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc hưng phấn này với tư vật, trong miệng cũng chỉ có thể không ngừng kêu gào tên nàng, cảm giác hạnh phúc như từng đợt sống gào thét. Sau khi xác định cả hai không việc gì, tư vật liền nói, ngốc tử cũng không biết nói gì khác sao? Tuy nói câu nói có chút không dịch được nhưng là lòng tràn đầy, ấp âm tình. Tình cảnh đau đau khổ khổ nhớ Nhung đang xen vào một chỗ không thể ngăn trở lộ ra. Vì vậy, hai người ôm nhau sau đạm dường như muốn cùng đối phương hòa làm một thể. Vật vật, ta thật sợ mà, ta sợ sẽ không còn gặp được ngươi nữa, ta thật sự rất là nhớ ngươi. Ngươi còn biết có ta sao, trở lại cũng không lập tức tới gặp ta. Tư vật nghe xong đóng giận đem đảng đảng đẩy ngã xuống giường. Ê nha! Đảng đảng bị đau kêu lên một tiếng, thật giống như té đến tan xương nát thịt. Đảng đảng đích kêu thảm thiết, cũng không đổi lấy được tư vật thương tiếc. Ngược lại gặp phải công chúa đại nhân, xói đoái vô mồ dùng sức ôm trầm lấy. Trong nháy mắt đảng đảng liền bị tư vật đặt dưới thân. Chặt đến gió xuyên qua không lọt, liền ngay cả bộ vị hô hấp đều bị một người nào đó dán chặt. Ừ. Đảng đảng trợn mắt, nhìn hai con mắt to hoảng hốt kêu lên, nhưng mà người phía trên hoàn toàn không để ý tới y, hơn nữa vẫn còn ở trên môi mình điên cuồng hôn. Kịch liệt va chạm tự hồ thì phải đem môi đảng đảng mài phá, chỉ có điều cảm giác nóng hừng hực này lại thấy vô cùng hạnh phúc. Từ từ khuôn mặt nhỏ nhắn của đảng đảng dần dần đỏ lên, hai cánh tay vẫn còn chóng ở trên giường cùng bức tri bất giác, ôm lấy eo người bên trên, càng ôm càng chặt. Qua hồi lầu cho đến khi hai người bởi vì hô hấp bị nghẹn mà không thể không tách, tư vật mới chịu cho đảng đảng cơ hội thở dốc. À, đảng đảng nặng nề thở một hơi. than thở cái gì? Rất ủy khuất người sao? Ở đâu, đâu có đâu, một chút cũng không. Đảng đảng nghe lập tức giải thích nhưng khi nhìn tư vật mặt đầy nghiêm túc nhìn chầm chầm thì trong lòng mình khá sợ nói. Còn không chờ đảng đảng giải thích tiếp, tư vật lại đặt xuống một nụ hôn, rất sợ người kia đã chạy trốn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến khi ánh trăng vàng nhạt chiếu trên bầu trời, tư vật mới lần nữa cho đảng đảng cơ hội nghỉ ngơi. Đảng đảng miệng to thở mạnh, mặt đầy kinh ngạc, mặt đầy mong đợi tóm lại là một loại phức tạp ngạc nhiên mừng rỡ. Tư vật hồn mình, hay là đang cố gắng giáo huấn mình? Vợ. Vật... Đảng đảng nên chấm sắp xếp lại thông tin trong đầu, sau đó hỏi một chút, nhưng một lần nữa bị tư vật hôn xuống làm cắt đứt. Lần này tư vật là thừa dịp đảng đảng há miệng thủ thế công kích. Đảng đảng quả nhiên là không chống đỡ nổi so sánh với lần trước, càng cương đại hơn. ai nha, thật là hạnh phúc quá! Đảng đảng trong lòng kêu, mắt to như nước bắt đầu mê ly. Đây là hình ảnh mình luôn cầu mong mơ tưởng mà, bị người hôn quả nhiên là một chuyện thoải mái so với tự mình hôn người hạnh phúc hơn. Dừng dừng đảng đảng bắt đầu trúc trắc đáp lại nụ hôn của tư vật Không giống như lần trước lơ ngát tùy ý tư vật tàn phá môi mình Đào lưỡi ngọt ngào đang vào một chỗ dây dưa triền miên Muốn ngừng cũng không được Đúng lúc hai người kịch liệt giao chiếm Lại bị một tiếng gàm kêu ngăn lên Ê, ngươi lại cái gì cắn ta Đảng đảng vừa dùng hai cánh tay đẩy tư vật ra kêu lên Một bên liếm liếm chút máu trên môi Thật là đau <cười> đây là trừng phạt cho ngươi Nếu ngươi lười sao còn dám như vậy, vậy cũng cháu trách ta. Ờ, ta, ta thế nào chứ? Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, đáng đáng cảm thấy đại sự không ổn. Chỉ thấy tư vật trên đầu mây đen vàng đầy, xét đánh ầm ầm. Mang khí thế rất cưỡng bắt, vì thế đã cản cười cười, não ngắn nói ra một câu. Ngươi yêu ta sao? Chương bảy mươi, bỏ tối theo sáng. Ngu hoàng từ chỗ hoàng đế trở về, trong lòng nàng sớm đã có dữ liệu bởi vì nàng thừa biết vị hoàng huynh này không quan tâm gì nàng, vì việc sống chết của nàng sớm cũng không để tâm. Lão đạo đi theo nàng bởi vì muốn lập công chuột tội đã khai báo nàng vì đúc lạnh bên xuất trận đã tự chiến xa trường. Bây giờ ngu hoàng là quan tâm tới chính sự, đem tất cả chính sách pháp quy của chủ tứ chí quốc lực xem một lần mới biết, cái gì gọi là bên ngoài vàng ngọc bên trong thối rửa, quốc khố hao tổn kinh ngạc, vậy mà lại nói 10 năm qua chỉ thu vào không có chi ra thì càng thêm kinh người. Ngoài ra ngu hoàng đối với việc tranh giành ngôi vị của hoàng huynh rồi sau đó xử huyết các đại thần thực sự không hiểu. Tuy nói về chuyện người không ủng hộ mình tiêu diệt không trừ một móng, cái này trong tranh đoạt ngôi vị hoàng đế là có thể từng thấy. Nhưng là đối với kẻ không phản kháng cũng cùng nhau liên tiếp bị xử tử là không thể hiểu được. Còn như là chỉ toàn kẻ gió chiều nào xui chiều đó, ngoài ra vài đại thần mới thêm vào đều là lai lịch bất minh, thậm chí còn có chút là người trong giang hồ hơn nữa. Những đại thần uyên bác giống như, như thái phó đều bị cấm túc, chưa có thể ở trong cung đi đi lại lại ra. Những thứ khác cũng giống như giam cầm phạm nhân. Rất nhiều điều không hiểu khiến cho ngôn Hoàng không cách nào giải thích được, vì vậy nàng liền tới gặp thái phó của mình, mong tìm được giải đáp cho thắc mắc này. Thần tham Kiếm Cũ Công Chúa Một lão nhân hạt phát đồng nhang quỳ xuống trước mặt Ngu Hoàng, người này chính là thái phó của Ngu Hoàng Ngôn Học Lương. Lão sư mau mau đứng lên đi. Ngôn Học Lương là lão thần đi theo Thiên Hoàng cũng là cùng Thiên Hoàng xây dựng chu tước chí quốc phồn thịnh. Vừa là tướng tài có thể chinh chiến xa trường cũng lại là nho sĩ học thức uyên bác. Chỉ tiết sau đó không biết nguyên nhân gì, chân trái đột nhiên tàn phế, võ công cũng bất hết, nghe nói là trúng động. ngô học lương luôn luôn trung thành với tiên hoàng trung thành với thái tử sau đó di vương lên ngôi hắn liền bất mãn nhưng cũng chỉ có thể buông trồi bỏ mặt vô lật xoay chuyển càng khôn ngô hoàng đối với hắn rất kính ngưỡng hắn cơ hồ đem tất cả học thức của mình dốc hết giao cho ngô hoàng ngô hoàng mặc dù từng không hỏi tới chính sự nhưng về đạo trị quốc quả thật là một hiện tài nhất nhì đến việc dùng binh đánh giặc ngô học lương trước đến nay không dạy đến binh pháp cũng chỉ là ngô hoàng lấy từ trong binh thư nhưng lại lo lắng Hoàng huynh hiểu lầm, cho nên một mật không dám xem qua. Trải qua lần đầu tiên trình chiến nên ngu hoàng vì vậy bại trận, hiện giờ nhớ tới tự hồ hoàng huynh là cố ý phái nàng đi chịu chết. Ngu hoàng cùng ngôn học lương đi tới mật thất trong phòng ngu hoàng, chỗ này là tiên hoàng cố ý lưu lại, có thể né tránh biến cố cũng có thể chạy ra khỏi hoàng cung. Hiện nay trong cung chỉ có hai người bọn họ biết. và mật thất ngô hoàng liền tường thuật lại chuyện dọc đường gặp gỡ cùng nghi ngờ trong lòng hơn nữa muốn cho thái phó trả lời thắc mắc trong lòng mình nhưng mà ngô hoàng ngàn vạn lần không nghĩ tới ngôn hợp lương lại dứt khoát thừa nhận hết thảy còn nên tất cả chuyện nghe thấy kinh người đều nói cho ngô hoàng nghe ngô hoàng thật thực thật sự không dám tin tưởng câu trả lời lại đáng sợ như vậy nên tựa hồ cảm thấy mình ở trong cung sinh sống lâu như vậy đều là tuổi trẻ cuồng vọng một mực sống ở trong sương mù nếu không phải hoàng huynh ác tâm lan soái khiến thần trời căm phẫn khiến triều quốc kéo quân đến trừng phạt chu tước chi quốc sợ rằng cả đời mình cũng sẽ không biết những sự thật kinh tởm như vậy Nguyên lai chu tước trí quốc chẳng qua là mấy bộ tộc còn sót lại mà triều quốc không có đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là bởi vì người của những bộ lạc này đều rất đoàn kết, hơn nữa không phải gây phiền toái hơn nữa biết giữ lời hứa. Nhưng là sau đó hoàng huynh vì tranh đoạt ngôi vua lúc còn thiếu niên, nên tìm đến nhận Dược Vương, huyện Linh Địa làm sư phụ. Tinh thông đọc Dược vốn là cho hắn sẽ ở lại nơi đó làm truyền nhân Dược phương có thể sau đó hắn đột nhiên trở mặt, tiếp sau lại nghe nói Dược Vương quy ẩn giang hồ. Trong chốn giang hồ cũng lập tức xuất hiện một bàn phái mới, cổ độc môn, rồi sau đó tiên hoàng cùng thái tử cũng chết oan uổng rất nhiều đại thần cũng đừng lượt chết. Chỉ có ngôn học lưu may mắn còn sống sót nhưng cũng phải trả giá. Bây giờ ngôn hoàng mới biết, Di Vương chính là giáo chủ, chân chính của tà giáo, cổ độc môn hoắc loạn giang hồ. Phụ hoàng cùng hai hoàng huynh và nhiều người khác đều do hắn làm hại, ngay cả sư phụ của hắn là dược Vương cũng bị hắn hạ độc mà chết. loại người lòng lan dạ soái này tội ác chức chồng truy chuyện xấu ra cái gì cũng không làm chu tước chí quốc vào tay hắn chỉ có diệt vong ngô hoài càng nghĩ càng không cam lòng chu tước ta sao lại sinh ra loại con cháu xấu xa như hắn có thể nói giờ phút này công sức tổ tiên hết thảy đều đã trôi theo dòng nước không cách nào cứu vãn công chúa thần thần đã sớm quy hàn triều quốc chu tước chí quốc khỉ số đã tận công chúa à, thần xấu hổ à <cười> bây giờ còn nói những thứ này nữa thì cung đã không còn ý nghĩa, thái phó làm vậy cũng đúng. Công chúa, bây giờ cũng chỉ có triều quốc có thể cứu dựng bá tánh của chúng ta, ai biết mười vạn đại quân của chúng ta, vì sao chỉ mấy ngày lại bị còng phá không? Đối với chuyện trọng yếu như vậy, ta làm sao quên được chứ? Thật ra thì quân đội trong nước đã sớm đến trình chiến tại biên ải của các nước khác để có xung đột với chùa tước ta và cũng bị tiêu tổn hầu như không còn bao nhiêu. Binh lính mà ngài dẫn đi ra là mấy binh lính cuối cùng có thể chiến đấu. Những binh lính đó đều là từ ba tánh bắt vào, còn có một ít tù binh từ mấy bộ tộc. Như vậy tinh thần quân đội tan rã triều quốc cấp cho ân huệ không tốn một binh một chốt, chỉ cần chịu hàng thì không giết liền có thể thu phục lòng quân. Bây giờ ở ngoài hoàn thành quân đội trú đóng đã không chỉ có 10 vạn quân. Ngô Hoàng nghe vậy liền biết kế hoạch đảng đại nói chính là cái này, gian thần lộng quyền. Trung thần trong triều đều đã đầu hàng Triều Quốc, chỉ sợ loại cục diện này đã không phải là một hai năm. Lần này Triều Quốc là biết người biết ta có chuẩn bị mà đến, có lẽ là ngại vì Duy Vương và cổ độc môn mà làm trễ nãi việc đem binh đánh đến. Bây giờ cổ độc môn đã trừ, trong triều trừ tay sai của Duy Vương cùng mấy gian thần vô sĩ sợ rằng đều là đại thần nội ứng của bọn họ. Đã ở trước mắt Ngu hòa đơn giản chính là hai con đường Một là tử thủ cùng với Triều Cương Đã không còn thuốc chữa này Một hướng còn lại là bỏ tối theo sáng Bảo hộ tánh mạng dân chúng Tránh cảnh sinh lên vô tháng Ngày tới đây Ngu hòa không khỏi thở dài nói <cười> Người ta có câu Thiên hạ đều là của đế phương Mà lại không ai nói Đế phương cùng Triều Cương từ thiên hạ mà ra Thiên hạ không dân làm sao có vua Thái phó Ngày đây là muốn thay Triều Quốc thuyết phục ta Công chúa, cô học lương quỳ xuống không nói nước mắt già nua vắt ngang, hắn làm sao không tiếc khí chắp tay, dao gian sơn nhường cho người khác. Làm sao nguyện ý để chủ tử ăn nhờ ở đậu? Cũng được, phụ hoàng từng nói qua dân mất nước mất, dân sanh nước mạnh, chỉ cần triều quốc chịu đáp ứng không làm tổn hại tánh mạng bá tánh trương tức trí quốc ta, ngôn hoàng ta không chỉ có đầu hàng, sẽ còn có thể cố gắng hỗ trợ triều quốc. Công chúa, thần, vậy thần liền đi đáp lời. Ngôn học lương đáp. Ngôn hoàng bây giờ tựa như trước lúc bình minh là bóng tối ba phủ. Nên cùng ngôn học lương nói chuyện rất nhiều, rất nhiều mới biết. Việc ở chu tước Lâm gặp phải ngôn ma chính là con trai người đã chết nhiều năm của ngôn học lương. Hắn từng bởi vì thu thuế đắc tội tiểu nhân mà bị ám sát, sau đó được chiếu nghĩa công chúa Triều Quốc cứu. Bây giờ mới cùng ngôn học lường có lui tới dần dần Triều Quốc để cho ngôn học lương sáng suốt thấy được hy vọng có thể cứu được quốc dân. chẳng qua là khi đó hắn vẫn là muốn cho di vương một cơ hội bởi vì hành vi của di vương ngày càng khiến người khác không thể chấp nhận ngay cả thức công chúa từng ra vào cùng hắn cũng mệt mỏi vì thủ đoạn giết người như cỏ rác của hắn cho nên mấy năm nay ngôn học lương mới thật sự đầu hàng đáp ứng việc chiếu nghĩa công chúa làm việc đồng thời cũng liên lạc rất nhiều đại thần trong triều của đức hạnh tài năng nghệ sĩ trong ứng ngoài hợp cứu bá tánh trong cảnh dầu sôi lửa bỏng hôm nay di vương đã có chút không kiềm chế được Hết không chịu để ba tánh vào thành cũng là sợ binh lính triều quốc trà trộn trong đó đồng thời cũng là muốn dùng binh lực trong thành hướng đến tấn công vũ quốc thừa dịp tốt cho đến biên cạnh vũ quốc bởi vì vũ quốc trừng vàng biển bạc kia đã cùng triều quốc hạ chiếu thư đình chiến cũng có hoàng tộc cầu hòa nếu như triều quốc đuổi tới cũng chỉ đành nước giếng không phạm nước sông thôi hành vi của chu tước chí quốc đối với bọn họ cũng có chút không ưa chỉ là không muốn mang tội danh vì muốn mở rộng lãnh thổ mà thâu tóm nước nhỏ nếu không bây giờ người đem binh đến sợ rằng là của vũ quốc Nhưng bất kể như thế nào, vào ngày thứ hai Ngu Hòa liền từ phía ngôn học lương biết được, Chiếu Nghĩa Công Chúa đã chấp nhận cam kết. Chương 71 Đại Hoạch Toàn Thắng Phần Thượng từ đêm đảng đảng nói yêu tư vật hai người liền hình bóng không trời đảng đảng cả ngày nhìn tư vật đến ngu ngu ngốc ngốc chỉ có lúc tư vật cùng các tướng sĩ muốn biến mật kỳ luận chiến sự lúc này mới bị tư vật ảo não đuổi đi thỉnh thoảng nhìn y có chút mặt mờ đe dọa chương tướng chí quốc một mật bị quân đội triều quốc đùa bỡn như mèo vần chuột cho nên cũng không có quân tình gì cấp báo thế nên tư vật ba ngày làm xong buổi tối thì có nhiều thời gian cận kề đảng đảng phạm nhân toa cùng phan an thấy vậy toàn thân đều là nỗi da gà bất quá hai người người ta đã sớm đồng sinh cộng tử cả đời rồi đời khi toàn thắng hồi triều liền tường trình gia trưởng chuyện hôn lễ ngày hôm sau tư vật nhận được bồ câu đưa thư của ngôn học lương nói là ngu hoàng đầu hàng chẳng qua là còn muốn nàng cho một bảo đảm tư vật nhìn một cái còn tưởng rằng là chuyện gì không phải là đối xử tử tế với bá tánh thôi sao vốn là cũng không định làm gì bá tánh đoán chừng là nàng ta sau khi trở về cùng đã bị chi vương giam lỏng cái gì cũng không biết Bên ngoài thành hơn phương nửa bá tánh đều đã đầu hàng, phá thành là chuyện trong tầm tay, vì vậy liền hồi đáp. Vừa nhắc tới ngu hoàng đảng đảng ngược lại là dẫn đoàn phát biểu diễn giảng. Mặc dù những ngày ở trừng trậm đó, thái độ ngu hoàng đối với đảng đảng cũng không tốt lắm nhưng đảng đảng biết nàng là một công chúa hơn nữa, cũng biết nàng cũng là một đại mỹ nữ rất có khí thế mẫu nghi thiên hạ. Không ngờ tư vật nghe xong toàn thân bá vương khí thế. Nhưng đã đã một đường cứ khen ngợi ngu hoàng như thế, như thế nào tốt, Phạm Ngân Toa còn ở bên cạnh một thiên nham hiểm khuyến khích y nói. Ngay cả Phan An cũng sợ thiên hạ chưa đủ loạn chen vào tham dự. Còn tuyên bố muốn đảng đảng sống động miêu tả tướng mạo ngu hoàng cũng muốn vẽ một bức họa về ngu hoàng đem về kinh thành cho thái tử đại ca nhìn một chút. Cái gì mà ngu hoàng là phụng hoàng mệnh, chờ bưng nàng từ chu thất chiếc quốc mang về cho thái tử làm thái tử phi, đổi cho hắn khỏi hoài niệm về thái tử phi bệnh yếu trước kia của hắn. Nhưng mà bọn họ ẩu tả là dẫn tới tư vật thành mặt đen, mà kẻ chịu đen chính là đảng đảng. Cho nên đến buổi tối trở về quân trướng, Phạm Ngân Toa cùng Phan An liền chạy đến bên ngoài liều thầm cười trên sự đau khổ của người khác, len lén nghe động tỉnh. Nghe ngươi mới vừa rồi khẳng khái Hùng Dũng nói ngu hoàng dáng dấp xinh đẹp đúng không? Tư vật dường như là đảng nói nhưng đảng đảng liền có cảm giác đại sự không ổn sắp ập đến nơi. Ơ, ơ, nào, nào có đâu, nào có phản khái à, sụp sôi cái gì chứ. <cười> đảng đảng đứng ở một bên, không dám đến gần, liền ngồi bên giường, từ vật đang nằm. Ngươi không phải nói da cũng ngu hoàng rất tốt, vừa trắng, vừa mịn. <cười> nàng ta bị thương, ta chẳng qua băng bó cho nàng ta, cho nên chỉ là cảm thấy như vậy, cảm thấy thôi. <cười> phải không? hử tức vật đột nhiên nhìn đảng đảng quỷ dị cười một tiếng đảng đảng cả kinh lành cả sóng lưng run run bổn cung nhớ người cũng từng băng bó vết thương cho bổn cung ngươi cảm thấy da của bổn cung như thế nào ờ cái này ờ uh, cái này sao quên rồi <cười> à, đúng à, quên rồi à quên quên vậy cũng không được à xem ra bổn cung phải để người nhớ tới a Người vừa là thần dũng, cùng thuận dụng đại tướng quân mà, vì Trư quốc mà lập chiến công, bây giờ mất trí nhớ bổn cung cũng không thể ngồi yên, không lý đến a. Tư vật vừa nói vừa vỗ vỗ, chỗ ngồi bên cạnh mình nói: "Tới đây, lại gần bổn cung, bổn cung giúp ngươi suy nghĩ thật kỹ." "Ở <cười> đâu có cần?" Đản Đản thấy vậy coi giò bỏ chạy, y cũng không muốn bị Tư Vật kẹp chặt dưới thân, nhưng đản đản tránh né có màu hơn nữa cũng không bằng võ công cái thế. Tư vật, cậu chứ kịp nhấc chân lên thì bị tư vật bắt lại. Sao, còn muốn chạy, không muốn để cho bổn cung giúp ngươi khôi phục trí nhớ sao? Không có, không có mà. Không có sao? Lá gan ngươi thật đúng là lớn, bổn cung kêu ngươi tới chứ còn dám chạy. À, không dám, không dám mà. Đảng đảng ú ớ nhưng bởi vì hai cái tay lại gần sát đích thân thể tư vật không cách nào bảo vệ mịn mình cho nên không thể làm gì khác hơn là bấu vào hai vai tư vật. Nhưng khi nhìn dáng vẻ tà mị của tư vật chỉ cảm thấy chân mềm nhũn. À thưa nhận vậy bổn cung có thể phải suy nghĩ một chút hôm nay nên làm sao trừng phạt nơi đây. Tư vật vừa nói liền đem đảng đảng đặt trên giường. Ê đã sai rồi đản đản biết lỗi rồi mà. Tản đảng, đảng bị thả vào mặt giường mềm mại liền gian nan cởi giày ra. Sợ làm bẩn lên giường, chỉ có điều chung quanh giường, trừ chỗ tư vật đứng, còn lại đều bị vải bố của quần trướng che lấp cho nên gắt đến độ y ở nằm trên giường phủ lông gấu trắng, bò tới bò lui. A, ngay bò đi đâu cũng vô ích. tán đảng, đảng nghe thấy vậy liền muốn kêu to, nhưng anh Thanh còn chưa ra khỏi miệng để bị tư vật cắt đứt. Hừ, kêu cũng vô ích, nơi này có ai còn lớn qua bổn cung. Bốn con ngược lại là phải xem thử một chút, ai có thể cứu ngươi? Ta, ta, ta. Đảng đảng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tư vật càng lúc càng gần, trong lòng lại một trận nay còn nhảy loạn, khẩn trương vừa không nhúc nhích được cũng không nói ra lời. Tư vật thấy dáng vẻ khả ái đảng đảng như vậy, thêm dứt khoát kiên định, đảng đảng đáng thương, liên bị tư vật hôn lại hôn, cắn lại cắn, ôm lại ôm. Đáng đã khi thì ô ô hừ hừ, khi thì kêu thê lương thảm thiết, khi thì một lời xin lỗi, tóm lại vô số khi thì. Mang tới cho mấy kẻ nghe trộn bên ngoài liều, vô số trận cười trên sự đau khổ của người khác. Phân hạ Nói về ngôn hoàng lúc cam kết của tương vật, đến cũng không đếm xỉa đến, bây giờ chỉ là phối hợp theo sự an bài. Sau đó ngôn hợp lương nói cho ngôn hoàng bởi vì di vương hạ lệnh. ngoài hoàn thành 10 dặm không được có người nào lai vãng bá tánh chu tước chí quốc vì vậy đối với di vương cùng triều đình không còn hy vọng ba ngày sau triều quốc đã có thể hoàn toàn thu phục bá tánh hơn nữa lập tức cử binh phá thành đến lúc đó di vương nhất định phân tán binh lực một nửa ngành chiến quân đội triều quốc một nửa tấn công vũ quốc nhưng điều kiện tiên quyết là phải tống khứ mấy gian thần cản trở khi mới được Vì vậy đến lúc đó di vương sẽ lại dùng đến đứa hoàng muội ngu hoàng không thuận mắt này, buộc nàng đem những đại thần kia rút lui, đây cũng chính là ý tứ của tư vật. Đến khi ngu hoàng cùng các đại thần sau tiếp xúc thì nói thật, di vương chạy trốn những chuyện khác thì không cần phải để ý đến, đến lúc đó sẽ có người tới dẫn nàng ta ra ngoài. Không phải kỹ xảo quá cao minh nhưng là rất sử dụng, ai kêu những gian thần kia quá đừng chứ, người ta làm gian thần đều là lừa gạt xảo quyệt, gian thần nước mình thì lại không có đầu óc. ngu hoàng trong lòng suy nghĩ chỉ cảm thấy xấu hổ, có thể là cảm thấy buồn cười. Người khác đều là lấy trung thần ra so sánh nhưng mình lại lôi mấy tên gian thần mà so sánh. Ba ngày sau trời trong nắng ấm, quân đội triều quốc quả nhiên tới, thiết kỷ cuồn cuộn từ những bóng đen tấn cầm tới, cơ hồ muốn nuốt sống địch nhân trong hoàn thành. Không hòa sợ liệu Di Vương quả nhiên phải ra đội cảm tử tới như là đội cảm tử môn mịt mặt. Mới vừa tiếp giá cùng quân đội của tư vật liền tung ra rất nhiều bột màu vàng. Đây là việc tư vật đã sớm ngờ tới, Di Vương là phản đồ của Di Nương Huyễn Linh Địa, cũng là người sáng lập ra cổ độc môn Âu, cũng là một nhân vật dùng độc nhất đẳng, bực quá. Đáng đáng cũng là nhân vật được Dược Vương truyền thụ đã sớm vì các binh lính chuẩn bị xong giải dược. Như vậy, không tới thời gian nữa nén hương, đội cảnh tử liền bị giết không chừa một móng, hơn nữa quân đội triều quốc thành tắc leo vào trong thành. Không phí bao nhiêu sức lực liền chiếm lĩnh hoàn thành vào thẳng hoàng cung, tất cả các loại thái giám cung đều bị bắt và mấy gian thường đi theo ngu hoàng vì bảo vệ tánh mạng liền khai ra tất cả thông tin để có thể có đường chạy trốn. Tư vật biết di vương võ nghệ không cao chỉ biết dùng độc, nhưng những kẻ đi theo bên người hắn cùng hắn loạn luân, chính là thương hoàng muội của hắn, thất công chúa lại là một nhân vật, bằng không cũng không dám một thân một mình giả dạng, làm tháp các nhà tiến vào hoàng cung. Có điều tư vật cũng đã phái thuộc hạ của Phạm Ngân Toa đuổi theo mấy đại nhân vật kia. Hơn nữa vì phòng người di vương dùng độc, còn cố tình bằng thời gian ngắn ngủi từ lúc đảng đảng trở lại chế tạo ra một loại y phục bảo hộ đặc thù. Những y phục này sẽ không bị bất cứ đọc dược gì xuyên qua được, cho dù là khó có thuốc giải, phi tiền. Đám người tư vật và hoàng cung đại điện quả nhiên là bộ tộc đã từng phú giáp nhất phương, sơn sò thiết vàng, cung điện triều quốc cũng không được như vậy, thật là hao tài tốn của... Tư vật ngồi trên ngai vàng cho tên thắng lợi có không quên sai người mang ngu hoàng đến Để cho nàng gặp mặt một chút Chỉ thấy ngu hoàng mặc một bộ tiên kim hồng y đến Thấy thư vật cũng không có quỳ xuống Mặc dù nàng đã không còn là công chúa Cũng biết đến thành vương bại khấu À nghe nói ngu hoàng khí chất cao quý Ngày đó ở trên chiến trường bổn quận chúa Thật không nhìn ra Bây giờ nhìn một cái Thật đúng là danh sừng với thật Không được vô lễ Người đâu ban tọa cho cũ công chúa sau khi đợi ngu hoàng ngồi xuống, từ phật rất là khách khí nói, không làm cho cụ công chúa giật mình chứ. <cười> thương đã là tù nhân còn nói gì kinh hải hay không. Ừ. cũ công chúa cũng đừng nói vậy, như vậy ta sau này còn có thể có cơ hội sống chung. <cười> ngu hoàng yên lặng không nói, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng trầm xuống như vậy khiến cho rất nhiều tướng sĩ bất mãn. Thật ra thì ngay cả tư vật cũng rất bất mãn. Chẳng qua là những thứ này nàng cũng sẽ nhịn. Do gì nàng là đang vì tìm một người nương tự thích hợp cho hoàng huynh của mình. Hơn nữa, còn là một người vợ có thể giúp hoàng huynh trị quốc. Qua hai canh giờ bên ngoài liền có động tỉnh, các thượng tướng của Phạm Ngân Tòa áp giải thất công chúa và di vương vào đại điện. Chỉ thấy hai người thương tích khắp người, nhất là thất công chúa, bị thương nghiêm trọng. Nhìn ra được võ công cũng đã bị phế Mà Di Vương đoán chừng trúng độc của đảng đảng, bây giờ hãng khí lực không bằng một đứa bé. Bọn họ là ở địa giới vụ quốc bị vây bắt. Đây đều là trước đó tư vật đã viết thư cầu xin Vũ vương mới có thể mai phục ở biên giới vụ quốc cho đợi bắt hai kẻ này. Hiện giờ vật kiện trên người hai người đều bị tước bỏ cho nên rất an toàn. Này, đây không phải là sư huynh của người sao? Phan An vừa nói như vậy, Di Vương cũng nhìn đảng đảng một chút. Giàu dì cũng là đồng môn, hắn trước khi chết cũng muốn nhìn một chút, kẻ mà dược phương trước khi chết thu vào là người gì Này, ngu hoắc, ngươi còn có duy ngôn gì sao? <cười> dì vương ngu hoắc yên lặng không nói. "Ôi, đáng thương mà, bản thân đem phụ mẫu huynh đệ giết hết, thật vất vả lăn lộn mới cướp được ngôi, giờ lại để bản thân trên ông nổi này. Ôi chà Đây có phải là người giả danh tháp cát nhã lần trước không nhỉ? Loạn luân cùng thân ca ca, tức gặp báo ứng. Im miệng, người miệng chó không mọc ra ngoài thôi. Thức cầm chúa hét lên. Càng rỡ, đẩy ra ngoài, chém. tư vật ra lệnh cho một đại thần trâu si bên cạnh quả nhiên, thì vệ điện lôi thức cầm chúa ra ngoài. Ngươi, ngươi, tệ khổ kép này. Di vương trợn to mắt dễ dụa. Ngô hoắc. Người tội ác chất chồng Giết người vô số Lưu lại người chỉ hại bá tánh Người còn có lời gì muốn nói Đại thần trâu tria kia nói <cười> Từ sao thành vương bại khấu Ban đầu trẫm lẽ ra phải hạ độc luôn cái tên cháu hoàng đế của các ngươi người <cười> Người còn ở đây sưng tẩm sao Lội ra ngoài chém cho ta Bước quá qua mấy câu nói, các ca tỷ tỷ ngu hoàng đều bị giết, tuy bọn họ giết đi phụ mẫu huynh đệ đề cũng đều là người thân của nàng, nhưng nói như thế nào đi nữa ngu hoàng cũng không chịu nổi, còn vì vậy mà khổ sở. Công chúa, lão thần phụ mệnh tới lấy thủ cấp của di vương cũng thất công chúa, bây giờ chuyện đã làm xong, thần lập tức trở về gặp thánh thượng. Đại thần vừa nói cũng không đợi thư vật đáp lời liền vội vã đi. Ôi chà mới không gặp lão gia tử cho được bao lâu, hắn liền bộ mặt đầy râu trìa, chính xác là do hoàng thượng gây ra rồi. Phạm Ngân Toa cười nói ánh mắt rất là yêu quý, giàu gì là phụ thân của nàng mà. Chương 72 Nhị kiến trung tình Loạn đã xem như đã bình xong thống lĩnh tư vật hạ lệ xuống, bá tánh Chu tước chí quốc sát nhập vào triều quốc, đồng thời cũng nhận được cuộc sống bình yên. đám người tư vật lưu lại vài văn thần võ tướng quân đội hiện đang trấn thủ nơi này, cùng nhau trợ giúp bá tánh xây lại gia viên rồi sau đó liền thu quân hồi triều. ngô hoàng cũng không xem như tù binh bị mang về triều quốc mà coi như thượng khách mời trở về triều quốc. Cho nên dọc theo đường đi đại ngộ tương đối tốt Có thể cùng tư vật đảng đảng phạm ngưng toa ngồi cùng một chiếc xe ngựa Phan An cùng văn thần quân y ngồi ở một chiếc khác Võ tướng còn lại hết thảy cưỡi ngựa Mở đường hồ tống Ngưu Hoàng Đảng đảng thấy dọc theo đường đi Ngưu Hoàng một mật không nói một câu liền mở miệng kêu lên Nhưng lại là không biết muốn nói gì Ê đầu đất Không thể kêu thẳng thôn sinh như vậy chứ Cậu công chúa Thái đại nhân không cần khách khí, thành vương bài khấu, ta bây giờ đó không phải là công chúa. Hừm, ở chỗ này ai không muốn, không ngừng kêu tục danh nàng chứ, đáng tiếc ngu hoàng nàng có thể được chọn làm thái tử phi, sớm muộn gì cũng thành thân. Ngay cả người tị cũng không dám xúc phạm Cũng không biết những đại thần của hoàng tử Là nghĩ như thế nào Lại muốn thái tử chu nàng Thái tử ca ca sớm đến nỗi danh si tình Lúc trước thái tử phi của hắn mất Hắn đến bây giờ bởi còn sớm hôn cúng tế Chưa từng tìm kiếm niềm vui mới Ngư hoàng này tánh tình so với thái tử phi Kém sang trăm dặm Thái tử ca ca làm sao ưng ý với nàng ta chứ Cửu công chúa Ngài là thượng khách của triều quốc ta Mời ngài vào trong cung Cũng không phải là bởi vì Ngài là công chúa chu quốc <cười> là cái gì cũng không có vấn đề Kết quả cũng đều giống nhau Không giống nhau đâu Có gì không giống nhau chiếu nghĩa công chúa nhà ngươi Không phải là muốn lấy lý do Mời ta đến là muốn kêu ta đi làm phu thần cho các ngươi dùng năng lực duy nhất này Giúp triều quốc làm việc Cụ <cười> công chúa Nếu người đã nghĩ như vậy Tư vật ta đây cũng không có biện pháp Tư vật không nói gì nữa Nhắm mắt lại suy nghĩ Bây giờ mọi chuyện phải nhờ cậy vào đại ca vậy Nói về bức họa của cụ cầm chúa, tư vực cùng hoàng tử cũng đã quen thuộc từ trước. Từ lúc thái tử Phi quá cố còn sống được sủng ái vô cùng, thân thể thái tử Phi vô không tốt nên luôn muốn khuyên thái tử lập thêm mu hoàng làm Phi. Nhưng thái tử một mực không tán thành thậm chí vô cùng tức giận. Sau khi cố thái tử Phi qua đời, thái tử như cụ vẫn không đồng ý chuyện này, có thể xem chuyện này quả thật là ước nguyện của cố thái tử Phi. Huynh mùi của Thái tử đều biết Thái tử là không có cách nào quên được cố Thái tử Phi. Nếu có tái hôn cũng chỉ là bạc đại tân nương. Chẳng qua là bọn họ một mực tin tưởng đại ca nhiều năm không gần nữ sắc. Bây giờ nếu gặp Mỹ nhân huỳnh quốc nhất định sẽ động tâm, lại thêm đại gia đình hết sức ủng hộ. Nhất định nước chảy thành sông. Một đường lắc lư rốt cuộc cũng hồi cung, sau một phen luận công bàn thưởng, tám người tư vật cũng khôi phục cuộc sống bình thường, ngư hoàng qua như thượng khách vào ở trong phi phụng trai. Phi phụng trai này là chỗ ở của cố Thái tử Phi cùng với thăng long của Thái tử, thành phong cư của tư vật tuyệt đối là một nơi đàm tình thuyết ái. Thái tử mỗi ngày trừ đôi lúc tưởng nhớ tới cố thái tử Phi, đi bận điện với chuyện quốc gia, biết ngu hoàng tới cho cảm thấy không được tự nhiên, trong bộ nghĩ đến nhất định là kiệt tác của hoàng đệ hoàng muội, hoàng thượng, hoàng hậu, khẳng định cũng nhúng tay vào. Thái tử rất sợ thấy ngu hoàng, hoàn toàn lúng túng, cho nên trăng thẳng không dám đến Phi Phụng Trai, ngay cả có lúc cần đi ngang qua Phi Phụng Trai cũng cố tình né tránh. Thế nhưng cái gọi là duyên phận do trời định, có muốn tránh cũng tránh không khỏi. Một hôm ngu hoàng quả thật ngây ngô buồn bật liền đi ra ngoài tản bộ. ban đầu cảm thấy hoàng thức triều quốc muốn để mình tâm phục khẩu phục vì bọn họ mà bán mạng. Cho nên đãi ngộ đặc biệt tốt vì vậy cho rằng thái giám cùng cung nữ hầu cận bên người đều là tai mắt. Sau thời gian dài mới phát hiện hết thảy đều là giả thiết của bản thân thôi. Liền giống bây giờ tự mình lẩn trốn cung nữ một mình tản bộ trong cung không người quản. Đang lúc vu vơ là đi đến những y quán vừa vặn đụng vào đảng đảng, đang chạy từ trong ra ngoài. À. Đảng đảng bị đánh bay, dược liệu trong tay rớt đầy Đức vốn sắp cùng với mặt đất dây dưa hồn hít, không ngờ lại ngã vào trong lòng ngực người nào đó. Ai đi đường sao không chịu nhìn chứ, rất bể hết rồi, Phật Nhi còn không nổi giận sung thiên sao? Nam tử đang đỡ lấy đảng đảng nói. Ngu hoàng cũng bị đụng không nhẹ, chẳng qua bị lui lại mấy bước, rồi lại đứng vững vàng. Ai nha, đảng đảng tham kiến, thái tử điện hạ. Đứng ở một bên ngu hoàng lúc này mới nhớ tới Nam nhưng trước mắt là thái tử triều quốc. Chẳng qua là hắn lúc này không giống lúc ở trong triều đình uy nghiêm lạnh lùng, mà lại thêm phần hiền hòa, trong mắt lại có nét u buồn khiến cho người nhìn sinh ra cảm giác triều mến. Chắc hẳn là vậy, thái tử nhất định là một người suy si tình. Ngu hoàng ra mắt thái tử điện hạ. Cụ công chúa không cần đa lễ, phụ hoàng đã cho phép người không cần cao nệ lễ tiết. Có thể ở trong cung tự do hành động, sau này không cần hướng bổn phương hành lễ đâu. Thái y gấp gáp như vậy là muốn đi đâu? vật vật, công chúa gần đây tâm trạng rối loạn, không thích ăn uống, cả ngày câu mày ngẩn người, thường muốn chế thuốc cho công chúa điều chỉnh một chút. Điều chỉnh? Toàn hoàng cung người đều biết tên tiểu quỷ nhà ngươi hàng đêm đều ở khuê phòng công chúa, ta thấy tâm trạng không yên là giả, cái đó ngược lại là thật nha. Bất quá cũng không nên vội suy nghĩ bày bạ, vật như làm sao giống những người khác, chắc hẳn không biết làm những chuyện khác người đâu. Còn nữa, vật nhi phỏng chừng là yêu mến tên tiểu quỷ nữ hài này. Thực ra thì trì tư vật, ngay cả Đậu đầu cũng đã điều biết thân thế của tiểu quỷ này. Ai có thể hạ định lừa gạt nàng ngoài trừ mẫu hậu đây? Thái tử nhìn đảng đảng mà suy nghĩ. Đảng đảng bị nhìn rất không tự nhiên, luôn cảm thấy thái tử là đang nghĩ lung tung về mình. Cho nên tỏ ý định gọi thái tử một tiếng, lúc này mới đem thái tử kéo trở về thực tế. Điều chỉnh. <cười> Ngươi định chế thuốc gì? Ờ, chính là Trúc Thanh Hỏa dược Thanh Hỏa sao? Ta xem lại là thổ tức căng rồi. Lúc này nhị hoàng tử xuất hiện cười cười hướng ba người đi tới. À, không phải, không phải đâu. Nhị hoàng tử cũng đừng đùa giỡn nói mấy cái chuyện này chứ. <cười> không gấp. Phụ hoàng gần đây đang suy nghĩ việc tìm phò mã cho vật nhi. Bổ vương ngược lại cảm thấy như cùng vật nhi, tình đầu ý hợp đó. Vì phò mã này không phải là ngươi thì là ai đây? Dù sao sớm muộn cũng là phu thê. <cười> <cười> mọi người đều là nam nhân mà nhị hoàng tử cười cợt không giúp à, làm sao biết làm sao biết chứ thần chẳng qua là gia thần của công chúa sao có tư cách Đã <cười> đảng ngoài miệng nói như vậy nhưng mà nghe được nhị hoàng tử khẳng định như vậy là rất cao hứng nói đi đâu vậy ban đầu ngươi không phải là còn lập được chiến công phụ hoàng còn phong ngươi là thận dụng tướng quân sao <cười> nhị hoàng tử ngài đừng có giễu cợt thần nữa mà nhớ tới ngày đó hoàng đế phong danh hiệu cả triệu văn võ đều cúi đầu nín cười ba vị hoàng tử thậm chí cười ra tiếng ngay cả người lễ độ như tư vật cũng đang cười phạm ngân toa thì miễn bàn bất quá sau chuyện này phan an an ủi y nói phong y danh hiệu bất kể có dễ nghe hay không thủy chung cũng là tướng quân triều đình phải có chiến công cùng đức phong mới có tư cách làm phò mã nhưng mà nhiều hoàng tử xuất thân võ tướng đầu óc luôn nghĩ lung tung cười thời điểm này tư vật còn tệ hại hơn Bản thân đảng đảng hàng đêm đều thủ thỉ bên gối tư vật Kêu nàng quản lý ca ca nàng Nhưng tư vật lại nói đây là nhị ca duy nhất nàng yêu thích bất quá chỉ an ủi đảng đảng một chút Theo tư vật nói nhị hoàng tử chỉ đối với người một nhà mới như vậy Thôi được rồi, nhị đệ cũng đừng đùa giỡn với y nữa Thái tử khuyên nhủ Nào có, ta giống như là đang nói đùa sao Ta chính là đến tệ mi đó Ta mới từ chỗ Vật Nhi đến, Hoàng Huynh không biết, Vật Nhi mới vừa rồi, nôn ói lợi hại, cho nên ta lại đặc biệt đến tìm Thái Y hỏi cho rõ ràng đây. Có chuyện này sao? Thái tử kinh hãi nhưng thực tâm hiểu rõ ràng, những lời này nhất định là để để mình hồn ngôn loạn ngữ. Từ hướng hán tới rất rõ ràng không phải từ thành phong cư. Bất quá nhìn đảng đảng hốt khoảng khu tay múa chân, trong cùng cũng ít khi có chuyện vui vẻ như vậy, cho nên giả bộ tin tưởng chức vấn đảng đảng. Người, nói rõ ràng cho ta xem. À, thái tử oan uổng, thái tử oan uổng mà. Tảng đảng sợ hãi quỳ xuống. Sao, thái tử oan uổng cái gì hả? Nhị hoàng tử cười tới sự đau khổ của người khác. Ờ, không phải là tiểu nhân bị oan uổng mà. Oan uổng sao? Và ngươi nói một chút, ngươi oan uổng cái gì? Thái tử nói. Ta, ta, ta không, không có chạm qua công chúa, thật mà. Ha <cười> ha, ly kỳ. Không ai nói là ngươi đã làm gì ra hơn nữa vực nhi nôn mửa cũng có thể là đồ ăn hư đúng không? Thái y đại nhân ngươi, <cười> cách tật nhật mình á. Nhị hoàng tử cười ầm. Vì vậy đáng đảng rõ ràng biết mình trúng chiêu, hơn nữa còn là trúng song chiêu của hai huynh đệ bọn họ. Nhưng mà giải thích thế nào đều là mèo càng vẽ càng đen. Còn không giải thích chính là ngầm thừa nhận, mặc dù là đùa dở nhưng cũng không thể qua nhẹ, đau khổ quảng quại, hết đường xoay sở. Đảng đã không biết làm gì nhìn thái tử cùng vị hoàng tử, đang cười trên sự đau khổ của người khác. dáng vẻ quả thực khoảng hồn, y đột nhiên nghĩ tới ngu hoàng. Tư vật không phải nói thái tử sợ thấy ngu hoàng sao, chỉ cần ngu hoàng ra mặt thái tử khẳng định thỏa hiệp. Sau đó đảng đảng lập tức giống một chút cuốn con ngây thơ, đôi mắt khẩn cầu nhìn ngu hoàng, thật giống như đàn nói, chỉ có người mới có thể cứu ta. ngô hoàng vốn là không muốn gặp mấy vị hoàng tử này như là thái tử hiện tại ở đây cứ như vậy trời đi thật không có lễ phép cho nên một mật ở bên cạnh xem cuộc vui suy nghĩ một chút trên đường tới nơi này đảng đại cùng thư vật nhất định lưỡng tình tương duyệt người người ta ta Vậy hai huynh đệ kia nhất định đang trêu cợt đầu đất mấy ngày nay mình cùng đám người tư vật cũng qua là gần gũi nói chuyện trên trời dưới đất khiến ngô hoàng cảm giác được trước đó Chứ từng có tự do cùng vui vẻ như vậy trừ ba vị hoàng tử kia thì cũng đã biết sơ lược về triều quốc Vì vậy ở một bên nhìn đầu đức bị đùa giỡn Cũng thật có ý tứ Chẳng qua không hị tớ giỡn đến như vậy Đảng đảng lại hướng mình cầu viện Trong cung mình cũng không có danh phận gì Sao lại có thể nói trọng tới hoàng tử đây Cũ công chúa Nghĩ tình ta ngày đó cứu với một mạng giúp ta đi Ta Cổ công chúa Tư vật nói à Không công chúa nói người thông minh hơn người Nhất định có biện pháp mà Đảng đảng bò lại gần ngu hoàng Kéo nàng tay áo nói Chuyện này... ngô hoàng có lòng giúp y nhưng kêu nàng làm sao mở miệng chứ, không biết làm thế nào cho tốt. ngô hoàng ngẩng đầu nhìn thái tử cùng nhị hoàng tử. Chỉ thấy nhị hoàng tử đầu vừa nhất giả bộ không nhìn thấy. Nhìn biểu tình rõ ra lời ngô hoàng không có tác dụng. Đến khi cùng thái tử bốn mắt nhìn nhau khiến thái tử lên đột nhiên sinh ra ánh mắt tránh né. ngô hoàng không hiểu nàng cùng nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử ngược lại đã có mấy lần gặp qua. Có thể cùng thái tử này gặp qua chỉ hai lần, thái tử làm sao lại không dám nhìn nàng. Đáng đáng cùng nhị hoàng tử cũng lẳng lặng thấy Ngôn hoàng không hiểu gì nhìn thái tử, lại thấy thái tử ngượng ngùng nhìn chung quanh. Qua hồi lâu có lẽ nhị hoàng tử mệt mỏi vì vậy mở miệng nói. Hoàng huynh, ngươi ngược lại cái chuyện gì vậy? Ngươi để cho đại cô nương nhà người ta nhìn ngươi như vậy thật lâu, quá không thương hương tiếc ngập cái gì cả. lời này vừa nói ra đảng đảng cười trộm ngu hoàng nghe nhất thời đỏ mặt phải cúi đầu bản thân mình cứ nhìn một nam nhân như vậy thật quá mất mật bất quá vị thái tử này ngược lại thật anh tuấn càng xem càng thấy hợp mắt tình ý liên tục ngu hoàng suy nghĩ một chút mặt ngày càng đỏ hơn trong lòng như có nai con nhảy loạn đứng ở đó hiển lộ ra dáng vẻ thiếu nữ mới biết yêu mà thái tử nghe lời này càng cảm thấy lúng túng vốn là định xin lỗi ngu hoàng bây giờ đệ đệ mình còn góp gió vào thật là xui xẻo ngay sau đó, nam tự hán đại trưởng phu có gì ngượng ngùng, vì vậy quay đầu, mắt nhìn thẳng Ngu Hoàng, nghĩ rằng nhìn một cái không sao. Ngu Hoàng lúc lúng túng càng mỹ lệ, khí chức vô cùng thoát tục. Thái tử nhớ tới cố thái tử Phi ôm nhu và anh khí chính trực của Ngu Hoàng, cả hai người khí chất hoàn toàn bất đồng. Hắn mờ mịt bởi vì chính hắn hết lần này tới lần khác, đối nữ nhân nửa điểm cũng không tương tự Phi tử mình mà động tâm. Người trong cuộc mơ hồ kẻ bàn quan sáng suốt, nhị hoàng tử cũng đảng đảng nhìn thấu manh mối không nói thêm gì yên tĩnh trời đi. Từ sau đó thái tử cùng ngô hoàng liền diễn ra một tiết mục, tài tử gia nhân phong hoa tuyết nguyệt, cuối cùng hữu tình tương duyệt, tình tựa bàn thạch. Tiếp đến, ngô hoàng được thuận lời sắc phong thái tử Phi, lúc ấy đảng đảng cũng nhìn thấy cố thái tử Phi cao hứng rời khỏi hoàng cung, đi đầu thai. Chương 73 gặp được Phan An, ngủ. Từ sau đại trị sắc phong thái tự phi, hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng bớt phần lo lắng, nhưng vẫn còn có chút tâm sự, không cần phải nói thì mọi người cũng biết, đó chính là chuyện chọn phò mã cho công chúa. Theo ý hoàng đế có thể xứng với tư vật chỉ có biểu điện của hoàng hậu huyễn linh xa, tức Phan An. Mặc dù sớm đã biết hắn của Phạm Ngân Toa đã có hôn ước, nhưng là sự kiện hai người đào hôn khiến hoàng đế có một cái cớ tốt, cái gọi là lưỡng tịnh tương duyệt. Nếu đã đào hôn nó cách khác là hai người cơ bản không có duyên phận, vừa vặn có thể đem Phan An trở thành con rể của mình. Hơn nữa như vậy trứng tay hầu cũng không thể nói gì, có điều là về chuyện này hoàng hậu lại không đồng ý. Không phải là nói tư vật tánh tình cương liệt, người nhất định là phải để nàng chọn và lại nàng từ nhỏ đã cùng sa nhi lui tới, chứ bao giờ từng nói qua thích, bây giờ hoàng đế lại muốn phối hôn lại còn tranh giành con rể với thượng tử, thế là hoàng đế và hoàng hậu dứt khoát đánh cuộc một phen. Ngày mai Lâm Triều sẽ đem chọn phò mã nói cho tư vật, cho nàng ba ngày cường nhắc. Nếu là không có ý trung nhân thì huyễn Linh Sa chính là ứng viên độc nhất. Nếu như tư vật đã có ý trung nhân thì coi như dù là ăn mày, hoàng đế cũng phải phong hắn làm phò mã. Vốn là việc đánh cuộc này hoàng đế cùng hoàng hậu hai người quyết định như là một bên bị đoạt con rể cả người khó chịu trứng tay hầu, lại nói một câu động tới lòng người. Thần cho là công chúa tội nhỏ tính tình cương liệt, làm việc quả quyết. Nếu là đã có ý trùng nhân, chất định sẽ hướng hoàng thượng hoàng hậu bẩm báo. Nhưng là là nữ nhi thì cũng sẽ có lúc ngượng ngùng. Hoàng hậu cũng là người từng trải, cho dù là khi lập tức phải gả cho người mình yêu mến. Trong lòng cũng sẽ có chút lo lắng, thậm chí có chút sợ hối hận. Công chúa từ trước đến giờ làm việc điều suy đi nghĩ lại. Nếu như trong giờ phút quan trọng này cũng đang lo lắng xấu hổ, vì nếu gả sai rồi lan quân chính là tiếc nuối suốt đời. Vậy hoàng thượng nếu không ngại thì thêm một điều nữa là Cho dù trong ba không thể đưa ra được ý trùng nhân Thì người trong chiếu thư ban bố trước kia Cũng có thể thoái hôn Hoàng hậu nghe vậy Dĩ nhiên thập phần tán thành Thế nhưng hoàng thượng trong lòng cho rằng Trứng Thái Hậu nhất định không muốn đem con rể nhường lại Bất quá mình là hoàng đế Nếu đã muốn nhất định phải lấy được Bây giờ đáp ứng trước sau sẽ nghĩ biện pháp Nhất định phải để cho tư vật trong ba ngày Không có câu trả lời Ngoài ra từ ánh mắt hoàng hậu cũng biết Nữ nhi của mình nhất định đã có ý trùng nhân Hơn nữa không phải là huyễn lên xa Tám phần là tên ngốc tử đảng đảng kia ngươi đừng tưởng kéo theo nữ nhi Hồng lừa dối ta Tri tử mạc nhược phụ Lão tử sớm nhìn ra nhà đầu ngươi Tâm địa gian xảo Hoàng đế nghĩ thầm cũng đáp ứng điều kiện, vì vậy quả nhiên vào ngày thứ hai, hoàng đế báo cho tư vật về chuyện này. Nàng vốn định lập tức nói cho hoàng đế biết, người trong lòng nàng chính là đầu đức kia. Nhưng lời vừa đếm miệng thật đúng là liền ngựa ngùng, đặc biệt mặt rất đỏ, trong lòng vốn rất chứng định, rất rõ ràng, nhưng lại không nói ra được, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lo lắng. hơn nữa tư vật phát hiện mình không có thời gian mỗi ngày đều bận biểu đến không thở nổi từ lúc trở về cùng đến đây vẫn như ngồi trên đống lửa mặc dù nàng cùng phạm ngân toa huyễn linh xa đã cố tình vì đảng đảng mà báo công dù đã được công danh thần dũng thận dụng đại tướng quân nhưng sau này nếu nói về sự thích danh hiệu kia của phò mã tuyệt đối sẽ là mất thể diện bản thân mình mất thể diện thì thôi còn khiến phụ hoàng mất thể diện đến chết thế nên người luôn ngăn trở đảng đảng Cho dù là hoàng huynh mẫu hậu đều đồng ý, nhưng phụ hoàng vẫn một mực chán ghét. Trong khi tư vật đang bận bịu rối tung, hoàng hậu cũng đem việc cùng hoàng đế đánh cuộc nói cho các con và cả đôi tiểu tình nhân. Phạm Hương Toa cùng huyện Linh Sa biết, vì vậy mọi người đều như kiến trên chảo nóng đến nỗi đảng đảng. Tự nhiên cũng biết điểm này, mặc dù mọi người cùng nhau giúp y nghĩ biện pháp, nhưng là trong lòng y như cũ còn không chắc. Mắt thấy kỳ hạn 3 ngày gần kề, tư vật lại ở ngự thư phòng bừng biệt quốc sự cùng các đại thần. Cuối cùng cũng không thấy nói qua gì với hoàng đế cả. Vật Nhi, kỳ hạn trảm cho người đã đến, bây giờ xa Nhi chính là con rể của trảm. Nếu không có dị nghị gì, trảm ước chừng phải ban ra chiếu thư. Phật Nhi, người ở bên người hoàng đế, hoàng hậu khẽ gọi câu mày hướng đến tư vật đàn cúi đầu không nói. Phụ hoàng... Vật Nhi không thích biểu ca, người vật Nhi thích là... Thích là đảng đảng, hơn nữa người biểu ca yêu chính là vị hôn thê của hán Phạm Ngân toa Nếu như phụ hoàng muốn hạ chiếu, vậy hãy ban đảng đảng làm phò mã của nữ Nhi đi. Lời này vừa nói ra, Phan An tương đối cảm kết hướng tư vật hành lễ, hai người nhìn nhau cười một tiếng, gực đầu một cái, rất ăn ý với chuyện hai người định trước, vĩnh viễn là huynh muội Ừ, phải không? Vậy không cần... y đã đi rồi. cái gì không thể nào? Tư Vật kinh ngạc nói. vừa mới sáng còn trông thấy mà. này Vật Nhi, phụ hoàng ngươi nói là sự thật. Hoàng hậu bước đắc dị nói. làm sao người biết mẫu hậu? làm sao ngay cả người cũng lừa gạt ta? coi như coi như là ý thật rời đi. thế hẳn là ý của phụ hoàng rồi. Tư Vật gần như bùng nổ kêu to. mùi thuốc súng thập phần tức giận cùng oán khí quả thật khiến hoàng đế cả kinh. đây chính là lần đầu tiên từ vật giận mình Phật nhi ngươi vẫn luôn thích nàng mẫu hầu biết chuyện của ngươi và nàng mẫu hầu cũng biết nhưng vật nhi à ngươi tuy là thân nữ nhi nhưng lại luôn làm chuyện quả quyết như nam nhi chưa bao giờ dông dài Còn chuyện cảm tình này là việc phải cẩn thận tính toán, ngươi giữ chặt đảng đảng không buông cũng để nàng biết người thích nàng, thế nhưng ngươi chưa từng cho nàng một đảm bảo nào, nàng ở cạnh ngươi không có thân phận gì, càng không có địa vị gì, nàng là một hài tử ngoan ngoãn hiền lành, luôn làm mọi việc người muốn, nàng có thể là cảm thấy nếu nàng ở cạnh ngươi sẽ khiến ngươi phiền toái, sẽ vì nàng mà làm ngươi bị bôi nhọa, cho nên... Từ vật nghe thế bức giác nghĩ tới mình vẫn luôn là đang hành hạ đảng đảng, vốn tưởng rằng đảng đảng với sự bảo vệ của mình trong lòng bàn tay, nhất cử nhất động của nàng mình đều biết, đều tường tỏ. Nhưng cho tới giờ bản thân mình vẫn không hề hay biết. Là nàng luôn nhân nhượng mình, luôn chiếu cố mình. Nên một mực vì mặt mũi của mình lo nghĩ, một mực yên lặng bảo vệ mình. Còn bản thân mình lại nghĩ đã chắc ăn, tóm được nàng mà lơ là nàng. Nên nhất định đã một mình trong góc mà yên lặng thương tâm, hào tổn tinh thần. Trần Trách mấy ngày gần đây lại có gì muốn nói lại thôi. chẳng Trách buổi sáng ánh mắt nàng nhìn mình không thôi như vậy, thì ra nàng là một bậc không có được khẳng định cùng bảo đảm của mình, mới lẳng lặng chọn lựa rời đi. Tư Phật đứng ở đó càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng tự trách, thế nhưng mà với tính tình cương liệt của mình lại khiến cho nàng nghĩ đến Là ai luôn miệng nói yêu ta? Là ai mặc dày mà dạng tuyên bố ta là mỹ nhân của nàng? Là ai hàng ngày chiếm giường của ta? Là ai sau khi say rượu chiếm tiện nghi của ta? Lại là ai chẳng biết xấu hổ, dám nhìn người của ta chứ? Tư vật nghĩ đến đây, lửa dựng ngút cao ba trượng, hai mắt giống như giả thú hung hãng, ba người, hoàng thượng, hoàng hậu, phan an. Đang nhìn nàng cũng bị dọa sợ, không dám nhúc nhích. Trong khi mọi người chờ đợi giây phút tiểu vũ trụ khi bùng nổ, đang quán nhiên không phụ sự một đợi của mọi người vô cùng bùng nổ. Chỉ thấy tư vật không nói một lời, quay đầu hướng đến ngự thư phòng, một hơi trở lại thành phòng cư, cử thiền lý mã của mình bị phòng lẫm lẫm. kèm theo một tiếng khí của tuấn mã như tia chớp lao ra khỏi hoàng cung, chạy đuổi theo hướng đảng đảng trời đi. Dập theo đường đi không biết có bao nhiêu người vô tội bị đánh bay. Trong gió táp, một câu chứng động thiên địa. Ta... Tư vật xin thề với trời, cái tên đáng chết nhà ngươi cả đời cũng được không chạy khỏi ta. Ta đã chọn trúng ngươi. chương bảy đuổi theo đảng đảng. Đảng đảng dọc theo đường đi, ung dung tự tại, nằm ở trên xe bò, đầu gối bọc vải nhỏ, trong miệng ngậm sợi râm khô, suy nghĩ về lời của hoàng thượng. Ôi! Liên tục than thở. Vậy đến chuyện bình cùng tư vật ngọt bùi cây đắng đều đủ cả, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, đến buổi trưa thì cũng đã đến được tề chầu. Vỗ hôm nay khí trời rất tốt, nhưng tại sao trong lòng lại thấy trầm trọng như vậy chứ? Thì khi rời khỏi hoàng cung không hiểu sao mí mắt cứ giật giật mãi, sẽ không phát sinh chuyện gì không tốt chứ? Cái gọi là nghĩ nhiều ắt sẽ thành sự thật. Đảng đảng cũng đang cảm khái vạn phần đột nhiên bị một trận tiếng vó ngựa dồn dập, chứng động, bực mình ngồi dậy. Ngay cả người kéo xe bò cũng dừng bước nhìn về phía sau. Chỉ thấy một bạch y tùng bày lau mắt nhìn lại một cái, bóng người quen thuộc nhục ngựa chạy đến hướng mình. Mắt thấy sắp bị ngựa lao đến dẫm lên, con ngựa lại kịp thời bị kéo dây cương lại. Một tiếng ngựa hí cao vút, và khắp ngoài ô. Đáng đáng chưa tỉnh hồn, ngồi ở trên xe bò trợn mắt há hốc mồm nhìn người ngồi trên ngựa. Mặt đang thập phần tức giận, chỉ thấy người nọ đầu tiên là dữ tợn tức giận, rồi sau đó lạnh khóc nghiêm túc, thêm phần ôm tồn bi thương, cuối cùng kiên định không rung chuyển. Không nói lời nào, người nọ chính là tư vật. Tam hạ ngủ trừ nhị, liền đem đảng đảng vui sướng trói lại vút lên lưng ngựa. Rồi dương lên, lại là một tiếng hí cao vút. Hai người một con ngựa nhanh như sấm chớp chạy về hoàng cung. Đến khi tư vật bắt đảng đảng trở lại trong cung đã là xế chiều, ngự thư phòng vốn là chỉ có hoàng đế hoàng hậu cùng Phan An ba người, bây giờ đã tăng tới mười người, bọn họ là hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử, thái tử phi, còn có huyễn linh sa cùng phạm ngưng toa Mọi người tập trung ở ngự thư phòng, châu đầu ghé tai vừa rộn ràng ôm ả. Có người cười trên sự đau khổ của người khác, có người bình yên tự đắc. Nhưng mọi người đều có cùng một mục đích chính là chờ công chúa Triều Quốc trở lại, lên biểu diễn một màn kịch hay. đàn lúc mọi người đã uống tới ly trà thứ N, liền thấy tư vật hấp tấp lôi một vật thể không rõ, vọt vào thư phòng. Từ lúc lao ra khỏi hoàng cung đến bây giờ, tư vật vẫn liền đi một mạch, không chốc nghỉ ngơi, cũng không suy nghĩ nhiều. Cho tới bây giờ cũng như vậy, nàng chẳng qua là một lòng nghĩ đem tâm càng bảo bối đáng đảng bắt trở lại. Hơn nữa lập tức để hoàng đế hạ chiếu phong nàng làm phò mã, bất kể hoàng đế đáp ứng hay không, dù sao tư vật nàng kiếp này. kiếp này cũng sẽ không vua bỏ đảng đảng thế nên lúc này bước vào người thư phòng lại đem đảng đảng bị trói giống như đòn bánh vứt xuống nền đất sau một loạt động tác cũng không có ý thức được những số bên trong phòng đã biến hóa phụ hoàng tư vực một tiếng gào lên quả thật dọa đến hoàng đế giật mình phụ hoàng mời phụ hoàng chỉ để cho đảng đảng là phò mã của nhi thần nhi thần nếu không phải là nàng không phải là nàng thì sẽ không cưới trong chớp nhoáng này thời gian đều ngân động bên trong ngự thư phòng yên lặng như tờ mọi người cũng trợn to đôi mắt nhìn tư vật kiên định đứng đó còn có người dưới nền đảng đảng chỉ thấy đảng đảng từ mắt cá chân lên tới cổ thì bị sợi dây trói gắt gao trong miệng còn bị nhét khăn lụa vất vả ngọ ngoại trên nền trong miệng phát ra âm thanh ô ô giống như con giun từ dưới đất bò ra tình cảnh này không khỏi làm mọi người ở đây cảm thấy đáng thương lúc ấy nghe từ vật nói không phải là nàng thì không cưới điều vật cho là tư vật vì ý thức khẩn trương thêm hốt hoảng nó sai rồi bây giờ nhìn dáng vẻ đảng đảng còn thấy nàng lộ vẻ đáng thương mắt to long lanh liền hiểu đảng đảng chỉ có thể bị cưới thôi vì vậy <cười> Mọi người đều cười, chỉ có tư vật vẻ mặt đầy mờ mịt sao lại ý thức được dáng vẻ khẩn trương của mình mới vừa rồi, nhất thời đỏ mặt, hận không chết quách đi cho rồi. Mà một người khác trong cuộc ngược lại xem thường. Tại sao các người đứng đó lại không mở trói cho ta chứ? Ai, <cười> Phật Nhi à, người nếu sớm nói ra như vậy, cũng không nên làm chúng ta giàn co một phen. Hoàng hậu ngưng cười nói, Này này, Sa nhi, cậu không mau đi mở trói cho tiểu tử thối kia. Phan An tuân lệnh lập tức đem đảng đảng phóng thích ra ngoài. Vật nhi, mẫu hậu biết ngươi vẫn luôn để ý thái độ của phụ hoàng, nên không dám hướng phụ hoàng nói muốn đảng đảng làm vò mã, cho nên mẫu hậu mới bảo chúng ta cùng nhau diễn ra một màn hí kịch này lừa gạt ngươi. Thái tử miễn cười nói, Các ngươi! Tư vật mặt đầy kinh ngạc, cảm giác mình đột nhiên thành kẻ ngốc. Vật vật! Đảng đảng nước mắt lạ chả nhăn nhó tiếng đến bên người tư vật kêu nàng. Mới vừa nghe được nàng muốn mình làm phò mã thật vui vẻ chết đi được. Ngươi cũng biết hả? Tư vật có chút tức giận chất vấn đảng đảng. Cái gọi là bị người khác lừa gạt không phải là vấn đề. Nếu như bị người mình yêu mến lừa gạt, cho dù là chuyện đẹp bằng trời cũng là vô cùng không thể tha thứ. Ơ... À... Đảng đảng không biết làm sao. Vật nhì, đáng đáng nàng ta không biết chuyện này, là mẫu hầu ta kêu nàng đi đến Tề Châu. Là như thế đúng không? Đúng là như vậy, hoàng hậu đương đương nói kêu ta đổi thường phục đi Tề Châu mấy ngày, nói là có chuyện trọng yếu, nhưng là chuyện trọng yếu gì thì phải chờ người đi chỗ đó tìm ta mới biết được. Ai... Vật nhì! Trong các nghi tử cũng là người tính tình giống trẫm nhất, làm sao đối với chuyện này là không giống trẫm được, nghĩ lúc đó trẫm là oai oai hùng hùng, đem mẫu hậu người cưới vào cửa. Hoàng đế nói nhưng sau đó liên gặp và ánh mắt hoàng hậu rất khinh thường, xem thường, rõ ràng là ở lì nằm vạ đến chết không buông nếu được như nữ nhiên mình hôm nay, tiêu sái như vậy. Phụ hoàng, ngài không phải, không đồng ý mà. Ôi, thật ra thì trẫm đến bây giờ vẫn là không đồng ý nhưng mà thiên hạ có phụ mẫu nào không hy vọng nữ nhi mình có thể hạnh phúc vui vẻ chứ coi như trẫm cứng rắn đem người gả cho sa nhi ngươi cũng sẽ không đồng ý đến lúc đó lại xích bích thành thù hận trẫm cũng không đành lòng phụ hoàng ta ta phụ hoàng tác thành ơi sao lại khóc nhẹ như còn hai tử thế kia Đảng đảng ở một bên nghe, nguyên lai like thân phận phò mã của mình đã sớm được mọi người đón nhận. Không trách đêm hôm đó hoàng thượng cùng hoàng hậu đặc biệt thừa dịp tư vật không có ở đây, đi mình gọi tới tẩm cung bày tiệt triệu, ý đồ muốn dùng rượu ép cung. Đảng đảng nhớ lại. Đảng đảng nhớ đêm đó tự mình đi đến tẩm cung hoàng đế, vốn có cảm giác kỳ quái, run sợ trong lòng. Lại thấy hoàng đế cùng hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở bàn bên cạnh, trong lòng càng lo. Vị thần tham kiếm hoàng thượng, hoàng hậu! Đứng lên đi, ngươi. Hoàng đế khí thế định nói gì đó, cuối cùng bị lời nói của hoàng hậu cắt đứt. Hôm nay bổn cung cùng hoàng thượng cũng không phải lấy thương phận quân thận kêu ngươi tới. Ngươi cũng không cần câu nệ như vậy, mau tới đây đi. Dạ. À, tới, trước cứ uống một ly rồi nói sau. Hoàng đế dùng giọng ra lệnh nói, vì vậy đản đảng uống một ly rượu to đến bằng cái chén. Rượu này rất cay, đạn đạn uống xong thì không khỏi ho khan, bị rượu sặc đến mặt đỏ ngầu, một lát sau hay thở hỗn hển. Có thể là men rượu đang sọc lên, lúc này có chút choán ván, đầu choán mắt hoa. Hoàng đế cùng hoàng hậu diễn nhiên nhìn ra được. Trẫm không cùng ngươi nói nhãm, Trẫm hôm nay kêu ngươi tới là có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Nếu ngươi không thành thật trả lời, trẫm liền trị tội ngươi. Ơ, dạ, dạ. được vậy ngươi nghe cho kỹ trẫm nghe nói người buổi tối ở tại phòng công chúa ơ cái này là cái gì ngươi chỉ cần nói thật cho dù đại nghịch mưu phản thì trẫm cũng không trị tội người quân vô hí ngôn đảng đảng nghe an tâm không ít nếu không lại cho mình tội làm ô nhục công chúng chém đầu mình vì vậy đảng đảng sau khi nghe hoàng đế bảo đảm gật gật đầu một cái <cười> Nói sớm một chút Chả phải đã xong rồi sao Tiểu tử người cũng không phải là đại cô nương Có gì mà ngựa ngùng Đảng đảng nghe vậy cũng ngay ngốc cười May mắn hoàng đế không truy cứu Bất quá Rốt cuộc thi nữ nhi của hắn trên danh nghĩa là bị thua thiệt Kể làm cha như hắn làm sao không nóng nảy Ngược lại thật cao hứng Bất quá Cười to Hoàng đế đột nhiên nghiêm túc Đảng đảng cũng bị sợ thu thành âm Lấy từ cách là một phụ thân, ta ngược lại muốn hỏi người người thích nữ nhi của ta sao? Thích! Ây, thật là sảng khoái! Nào, uống một ly đi! Hoàng đế vừa nói vừa đổ cho đảng đảng một chén rượu, lúc này đảng đảng đã nửa say nửa tỉnh, lời nói có chút không mạch lạc, bức quá ý tứ vẫn có thể để cho người ta hiểu. Lấy từ cách nam nhân, người nói dáng dắt vật nhi như thế nào? Mỹ, Mỹ! đảng đảng tỏ mặt vừa uống vừa nói đẹp bao nhiêu so với tiên nữ còn xinh hơn nói thật có bao giờ từng nhìn thấy từ vật là có ý nghĩ không trong sáng không <cười> nói màu à, vật vật hả vật vật ngực thật là lớn thật là mềm <cười> người ơi, có cùng vật nghi làm ra chuyện gì khác thường hay không ừ đều là vật vật khi dễ ta thì dễ ngươi đùa gì vậy không phải đều giống nhau không giống nhau không giống nhau làm sao lại không giống ta cho tới bây giờ đều là nằm ở dưới bất động <cười> Người nhúc nhích một chút cũng không bị giống vậy ừ, vô dụng thôi mỗi lần đều bị nàng nắm tay để ở hai bên đầu sau đó ta liền bị vậy ngươi không tự tuyệt sao Ta muốn chạy cũng không chạy khỏi được, vực vực chỉ thích đem ta ép đến góc phòng, sau đó sẽ cười gian từ từ hướng đến gần. Vậy người chưa từng nghĩ tới cắn lưỡi tự vận. Không thể cắn, sẽ cắn phải đầu lưỡi vực vực mất. Trầm mặt, hoàng thượng hoàng hậu quả đen bay đầy đầu. Hoàng đế cùng hoàng hậu nhìn nhau cười một tiếng, nhìn đảng đảng rõ ràng đã say, rượu vào lời ra, hiện tại thực thời cơ tốt. Sau hoàng đế liệt bắt đầu hỏi đảng đảng tái diễn lại vấn đề. Đảng đản đáp tỏ tường, hoàn toàn thật dạ vì vậy lấy được tín nhiệm của hoàng đế và hoàng hậu, cho nên hoàng đế vốn không đồng ý cũng chỉ có thể vì con gái mình mà chấp nhận. Ngay sau đó, trong lúc mỗi người một câu chúc mừng, hoàng đế hạ chiếu phong đảng đảng làm phò mã định vào một tháng sau, làm lễ thành thần. Chương 75 Công chúa đón dâu cách đại hôn của công chúa còn 7 ngày từ khi chiếu cáo thiên hạ đảng đảng cùng tư vật liền bị cường ép chia phòng ngủ đại hôn đến gần trong cung bừng điệu không thôi chú ý nhất có thể là ba vị hoàng tử của chúng ta hôn lễ không chỉ có hoàng đế cùng hoàng hậu hết ủng hộ còn có ba vị ca ca cùng các tổ tẩu, tẩu trợ dốc ngoài ra còn có phạm ngân tòa cùng huyễn lên sa hai cái miệng nhỏ lo trù hoạch hôn lễ của tư vật cùng đảng đảng tuyệt đối sẽ là hôn lễ lưu danh nhất từ cổ chí kim của triều quốc Ngoài ra Trí Tiên nói một chút về hai người phạm ngân tòa bởi vì trứng tay hầu sẽ đem dài lắm mộng cho nên vào trước nửa tháng đại hôn của công chúa để cho hai người bọn họ thành thân. Bởi vì hai người bọn họ từng đào hôn cho nên vật dụng hôn lễ cũng còn đầy đủ hết thảy vì vậy sẽ không vội vàng. Bây giờ từ lúc tân hôn của bọn họ còn chưa qua hết trăng mực, liền chạy tới lo trù hoạch mọi bề cho tư vật, có thể thấy được tình cảm thân hữu thật động lòng mà. Ngày hôm đó, lễ phục đại hôn của phò mã cùng công chúa rốt cục đã xong, Phạm Nguyên Toa cùng Ngôn Hoàng cầm y phục chạy tới cho hai người mặc thử. Từ vật thiên sần chất lệ, lễ phục công chúa xa hoa lộng lẫy mặc lên người thật ung dung hoa quý. Tư vật trước gương đồng hiện lên hình dáng mê người, trong lòng thầm kiều một tiếng mỹ. Y phục này mặc vào không bút mực nào tả được đếc uyển chuyển mỹ lệ của nàng, màu đỏ bên ngoài được khoác lên bởi hồng sắc của thủy sa ngân, càng có cảm giác ôm đàn thì bà che nửa mặt. Thiên hô vạn khoáng thủy xuất lai, do bảo tì bà bán già diện, chuyển trục bát huyền, tam lưỡng thanh, vị thành khúc điệu tiên hữu tình, tạm dịch. Mời mọc mại thấy người bỡ ngỡ, tay ôm đàn che nửa mặt hoa, vạn đàn mấy tiếng dạo qua, dẫu chưa nên khúc tình đà thoảng hay. Đáng đã nhìn thấy nhất định sẽ bị mê hoặc chết đi sống lại sau đó liền. Nghĩ tới đây không kìm được trên mặt bỗng chốc đỏ bừng. Một bên phạm ngừng tòa vì hành động của nàng mà dĩ nhiên biết tư vật đang nghĩ chuyện lung tung. Cho nên lòng đùa giỡn lại nổi lên. Ngự tỷ Nghĩ gì vậy? Mặt đỏ trần! ai nha! Chị nào có! Chẳng qua là... Chẳng qua là... Chẳng qua là đang suy nghĩ phò mã bên kia thử y phục như thế nào phải không? Ờ, đúng rồi, chính là đang suy nghĩ cái này Đã như vậy, chúng ta đi nhìn một chút đi Không phải nói trong 7 ngày trước hôm lễ mà gặp mặt Lúc cử hành hôm lễ sẽ xui xẻo Ngự tỷ ngươi từ khi nào mê tính như vậy hả? Thà tin là có, chứ không thể không tin Ngươi bớt đi, đừng tưởng rằng ta không biết ngô hoàng ta nói hết rồi, có vài người nào đó không biết chừng mực Mỗi đêm đều len lén ở nóc nhà liếc mắt đưa tình với nhau Ai nha, nha đầu nhà ngươi cũng không nên vạch trừng ta như vậy chứ. được rồi, chúng ta đi xem một chút đi. những thứ này đâu phải là quy cũ của hoàng thân chúng ta chứ. <cười> bởi vì ở riêng cho đền đảng đảng giờ đến ở cùng của thái tử, đảng đảng thấy trang phục đại lễ phò mã đỏ rực một dãy, vui thích cực kỳ chẳng qua là. mọi người đang cùng nhau nhìn đảng đảng mặc thử lễ phục phò mã, tiêu vật cùng phạm ngừng tòa cũng đến. Tư vật vốn định đợi đến ngày đại hôn mới nhìn được phong thái người thương, nhưng mà nhìn đảng đảng sau khi mặc lễ phục, chân mày lại không thể thoải mái được. Điều nói nhưng kháo y trang, mã kháo an, có thể đảng đảng mặc lễ phục phò mã cao quý uy phong, nhưng vô cùng không hợp mắt. Chỉ thấy đảng đảng trên người lễ phục bên trong 3 tầng, bên ngoài lại ba tầng, cho dù là ho khang, để thời điểm động phòng thuận lợi nên thiết kế cực kỳ tốt. thắt lưng dùng khuy mà cài lại nhưng sao mà ở trên người này là cảm thấy y phục này cởi được ác phải khó hơn lên trời thực ra thì lễ phục này là y theo lễ phục công chúa với hợp thành một thiết kế trai tài gái sắc có thể xứng với tư vật nhất định là một nam nhưng anh tuấn cao lớn nhưng vì phò mã này của chúng ta là một bộ nữ hài thì không nói đi vóc dáng cũng không cao hơn tư vật vóc người lại là gầy yếu vốn thượng cung cục là theo tỷ lệ này mà thu nhỏ lễ phục phò mã nhưng lại bỏ quên điểm trọng yếu nhất đó chính là cá tìm cá tôm tìm tôm con rùa đen cũng nên phối hợp với con bà ba. Đến lúc mọi người im lặng trầm mặt, đúng như dự đoán, thì người kia liền vợt vợ cứ nhìn ta mặc quần áo này đẹp không? Nếu lại cởi ngựa nữa, có phải rất oai phong không? Đảng đảng không sợ chết vừa đám chìm trong vui vẻ của mình bởi vì dựa theo suy nghĩ của đảng đảng, cởi ngựa là đón dâu, ngồi kiệu hoa tức là gã đi. Như nào ngờ bản thân mình vừa nhìn vào đã tức cười, hơn nữa nên còn bỏ quên một điều mình không biết cười. Không cần Vậy tốt rồi Nhưng mà trên chiếu thư phụ hoàng viết Chính là bổn cung cưới ngươi Cho nên ngươi cứ ngồi kiều hoa là được Sao? Đảng đảng nhất thời bị tư vật nói như thế Đầu óc không thông được Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái từ bổn cung này Lập tức ngược lại hết một hơi khí lạnh không nói gì nữa Sự kiện lễ phục cũng chỉ như vậy mà lắng xuống dù sao bị đóng chặt bởi danh hiệu thận dụng tướng quân phò mã khiến đảng đảng có chút mất mặt. Cho nên cũng không sợ mất mặt hơn, thế phương ngồi trong kia sẽ không ai thấy được vóc dáng mình bé nhỏ. tư vật an ủi mình như vậy, chỉ cần dừng chúng ra ánh mắt tập trung ở trên người mình là được. Cách đại hôn công chúa còn có ba ngày. Ngự tỷ, mấy chuyện về lộ trình du thành, ngươi cũng không cần để ý. Đến ngày ngươi thành thân, chỉ phải giữ vững vẻ cao quý xinh đẹp là đủ rồi. Đầu đất bên kia có mấy ca ca thái tử trong non, chắc chắn không có chuyện rắc rối gì đâu. Ta biết, chẳng qua là trong lòng vẫn rất không thoải mái, đậu đậu. Có thể đem lộ trình thu thành rút ngắn một chút không? Hảo, hảo, hảo, thật ra thì không cần ngươi nói đường đi cũng đã rút ngắn rồi. Cảm ơn. À ngự tỷ ta biết người lâu như vậy nhưng cũng không nói với ta được mấy tiếng cảm ơn nha Chỉ tiếc là lần này còn không có vận khí này tiếp nhận đâu Làm sao? Người muốn cảm ơn thì đi cảm ơn đảng đảng bảo bối của người đi Ngày đó phản ứng người như vậy nàng ta có ngu ngốc cũng hiểu được Cho nên nàng liền kêu ta đổi ngắn lộ tuyến Tư vật nghe hạnh phúc cười một tiếng không nói gì nữa Cách đệ hôn công chúa còn có 5 giờ Đào đào, thật xin lỗi, người mới thành hồn không bao lâu, còn phiền toán người vì ta bên này vất vả, bây giờ còn giữ người ở nơi này bồi ta. Tư vật từ trong thầm tâm nói, hai người giống như khi còn bé vậy, trút vào nhau ngủ. Cảm ơn cái gì? thời điểm ta lập gia đình ngươi cũng tới giúp ta làm việc mà, hơn nữa người ngày mai sẽ phải thành thân, sau này chúng ta sao còn có cơ hội như vậy á? Nhân toa, ta không ngủ được. À, sợ sao? Ừm. Ngươi quen sao? Ban đầu tới thành thân lúc đó cũng giống như ngươi vậy. Ngươi không phải còn an ủi ta, nói lập tức phải gả cho người mình yêu, phải cao hứng mới trúng. Bây giờ đến phiên mình cũng không biết làm thế nào rồi à. à. Thực ra thì suy nghĩ một chút cũng không có gì, nhưng là trong đầu vẫn có chút hoang mang. Từ trước cho tới bây giờ cũng chưa từng có loại cảm giác này. Ngự tỷ, ngươi biết không, người như bây giờ chỉ là vì ngươi thật quan tâm nàng, muốn cùng nàng chung một chỗ, bởi vì tâm muốn ở chung với nhau quá mạnh mẽ nên mới bàn hoàng thôi. Ngự tỷ, ngự tỷ thế nào? Phạm Nguyên Toa nói. Không có gì, chẳng qua cảm thấy cái này không nên là từ trong miệng nghe nói ra. Ái chà, ngươi không nên nói như vậy chứ. <cười> Hai người cùng cười, sau đó tựa sát nhau mà ngủ.